dương phàm ngươi làm gì vậy làm gì ở tên ta phía dưới vẽ một vòng tròn thôi nguyệt nhi nghi ngờ hỏi dương phàm nhún nhún vai không thèm để ý nói dĩ nhiên là ký điểm danh lạc ngày hôm trước ta không tính là ngươi bỏ bê công việc nhưng là ngày hôm qua nhất định phải có thể coi là bên trên ân bỏ bê công việc một ngày tiền phạt chương một trăm hai mươi năm bỏ bê công việc trừng phạt thứ một trăm hai mươi năm bỏ bê công việc trừng phạt dương phàm ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ ngươi lại dám ký ta bỏ bê công việc thôi nguyệt nhi đem trên người mình hồng roi lấy ra một tay nắm đặt ở dương p h ạ m chính chuyển động nổ tẹp bục bên trên giọng ánh mắt đều là h uy hiếp thấy quần áo của thôi nguyệt nhi muốn bạo tẩu bộ dáng dương p h ạ m động tác có chút cứng ngắc cổ không tự chủ được lui về phía sau rụt một cái tâm lý có chút phát hoảng ánh mắt của dương p h ạ m ở hắc điếm trong quán rượu quét một vòng mới vừa rồi còn thấy lý thanh liên ở trong tiệm vào lúc này nhân thế nào không cơ chứ nói chuyện loạn nhìn cái gì chứ thôi nguyệt nhi gấp gáp nàng lần đầu tiên làm cho người ta đi làm coi như xong rồi bây giờ cũng coi là cần cù chăm chỉ tới làm lại còn phải bị người khác ký bỏ bê công việc một ngày đây không phải là đang chất vấn nàng năng lực làm việc sao bị thôi nguyệt nhi này một chất vấn ở roi dưới sự uy hiếp dương phàm có chút khí thế chưa đủ nhưng vẫn là cưỡng ép đoan chính t h ầ n s á c c h ậ t vỗ bàn một cái máng ngươi h ô m qua một bước cũng không bước vào h ắ t điếm k h o rượu này chẳng lẽ không coi như là bỏ bê công việc ngươi đã bỏ bê công việc vậy tại sao không nhớ ra được còn là nói ngươi cảm thấy ta ở vu hoa ngươi n đây không chỉ là ta bạch đại gia cũng có thể làm chứng ngươi hôn qua tương lai ngươi nói là đi bạch đại gia lý thanh liên hắn là không trông cậy nổi bất quá cũng may bạch đại gia chính từ đàng xa đi tới bạch đại gia bị khách nhân cuốn thập phần p h i ề n lòng biên cái cớ rốt cuộc thoát thân liền vội vàng hướng dương phạm này phương hướng đi tới nhìn một chút có chuyện gì hai người tiếng cãi và âm thật xa chỉ nghe thấy bạch đại gia trầm trầm tới mặc dù nói thôi nguyệt nhi luôn luôn đối nam tử không k h á c h khí nhưng là đối với nữ tử mà nói vẫn luôn giữ hữu hảo lui tới tới mọi người là một phụ nữ thôi nguyệt nhi đương nhiên sẽ không làm khó nàng thấy nàng liền khẽ mỉm cười mà bạch đại gia ngược lại cũng rất dễ nói chuyện nhìn thấy thôi nguyệt nhi cũng gật đầu một cái hai người vậy liền coi là là đơn giản lên tiếng chào dương lão bản các ngươi đây là đàm luận gì thế thôi đại tiểu thư cũng ở đây bạch đại gia giống như là một máy tản r a lò sưởi máy điều hòa không khí theo h ắ n đến dương phàm cùng thôi nguyệt nhi giữa hai người bầu không khí cũng hòa hoãn không ít bạch đại gia ngươi gọi ta là nguyệt nhi liền có thể không muốn như vậy sinh phân lui về phía sau tất cả mọi người muốn đồng thời sống chung đây thôi nguyệt nhi cười ngọt nào nói một màn này cũng làm dương phàm nhìn trận mắt hốc mồm người với người lại khác nhau đãi ngộ được a nguyệt nhi ngươi cùng dương l á o bản ở tranh luận cái gì chứ bạch đại gia tuy khăn che mặt nhưng là cách mạng che mặt thôi nguyệt nhi cũng có thể cảm nhận được nàng hữu hảo ngươi để cho chính hắn nói nhắc lên dương phảm thôi nguyệt nhi liền đầy bụng tức giận ta nói theo ta nói vạch đại gia ngươi tới thật đúng lúc cũng phân xử thử hôm qua chúng ta đều bận rộn hắc điếm q u y rượu khai trường có thể nàng ngược lại tốt một bước cũng không đạp vào trong điếm thân là hắc điếm q u y rượu nhân viên loại này hành vi chẳng lẽ là không phải bỏ bê công việc sao nếu bỏ bê công việc có chút trừng phạt cái này không quá phận chứ không đối phó được cùng phái cách nữ sinh phải dùng bất đồng phương pháp thôi nguyệt nhi tính khí hòa bạo kia dương p h ạ m thì quyết không thể nhượng bộ phải nhất định lấy lý phục người để cho thôi nguyệt nhi muốn đánh lại không có lý do đánh như vậy mới đúng có đôi lời sao nói đến đến chỉ có thích nhất cùng hận nhất mới có thể lưu ở đáy lòng ngược lại dương p h ạ m chính mình thì cho là như vậy về phần có đúng hay không đó thì không rõ lắm nhưng là ngươi phạt thuộc về phạt ngươi vì sao phải để cho ta đi làm rửa chén lau bàn chuyện nàng đ ư ờ n g đường thôi là đại tiểu thư sinh ra liền ngậm chìa khóa vàng chưa bao giờ đã làm một chút việc nặng việc mệt、nhọc. nàng ngọc thủ mặc dù là không phải như vậy thon dài nhưng cũng là cầm đao cầm thương tuyệt đối không thể đi bếp sau sở những thứ kêu bóng mỡ rẻ lau nói như ngươi vậy khởi không phải là không hợp lý ta là này hắc điếm ông chủ q u ầ y rượu ngươi phải nghe ta dương phàm trực tiếp đem ông chủ thân phận này lấy ra nhìn thôi nguyệt nhi còn có cái gì được rồi ta còn là chủ tiệm đâu rồi chủ tiệm nơi nào yêu cầu làm sống thôi nguyệt nhi dựa vào lý lẽ biện luận trong tiệm này toàn bộ nhân viên tiền đều là ta phát ngươi chủ tiệm cũng là ta cho ngươi làm ngươi chính là phải nghe ta dương phạm không cam lòng yếu thế ta không muốn ngươi tiền ta cũng không nghe lời nói của ngươi nàng tới đây đi làm ở đâu là bởi vì thiếu tiền tiền đối với nàng mà nói không có chút nào trọng yếu ngươi ngươi nhất định chính là cố tình gây sự ngươi mới là cố tình gây sự hai người tranh cãi không thể tách rời ra thôi nguyệt nhi mỗi nói ra một câu nói đều là nữ nhi ra mới có y ê u đ ớt lời nói dương phạm cùng thôi nguyệt nhi đòi đòi liền xé ra đề tài bạch đại gia nghe não nhân đau liền vội vàng đứng ở nhị nhân trung ương đem hai người đẩy ra ta nói các ngươi hai cũng t r ư ớ c yên tĩnh một chút được không có lời gì ngồi xuống thật tốt nói cần gì phải làm ổn thành như vậy chứ ừ ta mới không có cùng hắn làm ổn hai người chăm miệng một lời nói đến đây lời nói cùng lúc đem đầu p h i ế t hướng một bên khi bọn hắn phát hiện nói hết rồi lời này lúc lại đem đầu l ộ t lại hai người mắt đ ố i mắt sau còn nói đến ngươi học ta nói chuyện y miệng Người, hai người như vậy chăm miệng một lời an ý bộ dáng bạch đại gia nhìn đến thiếu chút nữa cười ra tiếng này mới chung nhau rồi mấy ngày tự làm một đôi hoan hỉ h oàn g i a mặc dù dương phàm rất tức nhưng cùng lúc nhưng lại cảm thấy điểm mật mật vậy đại khái chính là thẳng nam ý tưởng đi mà thôi nguyệt nhi cũng không giống nhau nàng giận đến hận không được đi lên đem dương phàm cầm roi hung hăng rút ra một hồi rút được hắn sẽ không đang nói chuyện mới thôi mới vừa rồi nhị người nói chuyện một mực giống nhau lúc này hai người lại rất ăn ý rơi vào trầm mặc dương phàm cảm giác mình ứng nên nói cái gì đây hắn cầm lên trên quầy nổ tẹp b ụ lùi một bước nói hôm qua là ta không thông báo ngươi ngươi không đến không coi là ngươi bỏ bê công việc bất quá ngày hôm qua một ngày tiền lương ta nhất định phải khấu trừ thôi nguyệt nhi quay đầu qua nhìn dương phàm kia một bộ con buôn tiểu nhân bộ dáng khít mũi coi thường kia điểm tiểu tiễn bản tiểu thư tùy tiện đổi ăn mày cũng so với ngươi một ngày cho ta nhiều ai vậy ngươi nhiều tiền cửa t h à ngoài h h n n ữ tên khất cái kia thế n kia cái à cũng không thấy người đi bố thí đây. Dương Phạm tức bước có không người Dương giận nói hắn Nguyệt Nhi thấy thí Phạm thể thôi một đây. đi lại, lùi rồi, đều đã bố l một bộ đúng lý không tha đúng không n g lý ư ờ dáng vẻ. Ta cửa ù n bọn hắn không n g có nửa điểm đi phải quan sao hưởng công hệ, vì bố thành í khí Thôi Nguyệt Nhi lẽ thẳng Nhi hùng lẽ m vừa ó i Ngoài cửa t à n h ăn mày phần lớn đều là từ vùng khác đào tới nạn dân bọn họ không nhà để về thật xa chạy tới đây chạy nạn có thể cuối cùng triều đình cũng không cách nào cho bọn hắn chỗ a n thân tích lũy tháng này tới những nạn dân đó lâu ngày liền trở thành trường an thành trung ăn mày không quá trong trường thành ngược lại cũng giàu có ăn mày cũng sống cũng không tệ lắm được rồi được rồi bây giờ quầy rượu vẫn còn ở khai trương đâu rồi ông chủ này cùng chủ tiệm hai người cãi v à đoán sẽ ra chuyện gì cũng bất giận một chút bạch đại gia thấy hai người lại phải cãi vả liền vội vàng ở bên cạnh khuyên tốt lắm vậy ngươi nói một chút hôm qua tại sao bỏ bê công việc ngươi nói cái không có trở ngại lý do ta liền không cùng người so đo dương phàm thẳng câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m thôi nguyệt nhi hỏi sẽ chờ nhìn thôi nguyệt nhi phải thế nào nói bị hỏi lên như vậy thôi nguyệt nhi đến sửng sốt u ngày hôm qua nàng nhân uống trộm say rượu ngã ở nhà ngủ cả một ngày còn làm như vậy hoàng đường ngộng nhắc tới đều cảm thấy đỏ mặt chẳng lẽ đem loại chuyện này nói ra làm mượn cớ sao ta ta hôm qua bị bệnh thôi nguyệt nhi nhỏ t ú i lầu xuống ánh mắt phiêu hốt bất định trong đầu chuyển một cái nói ra cái cớ này trong lòng dương phàm cười trộm nói láo cũng như vậy dễ thương chỉ bất quá hắn cũng không muốn như vậy liền thả nàng bị bệnh vậy ngươi có thể có hốt thuốc toa thuốc ở đâu cho ngươi trần bệnh đại phu họ quá mức danh ai lại vừa là ở một nhà kia dược phòng hốt thuốc chương một trăm hai mươi sáu ông chủ cũng phải lau bàn thứ một trăm hai mươi sáu ông chủ liền muốn lau bàn một đống lớn vấn đề tất cả đều đập về phía thôi nguyệt nhi sắc mặt của thôi nguyệt nhi hốt hoảng bị những vấn đề này hỏi á khẩu không trả lời được mới vừa nói bệnh nàng rồi cũng chỉ là nàng sẽ cái nói dối nhưng không nghĩ tới dương p h ạ m như vậy y y không đông tha ta ta ta trong phủ có đại phu hắn hôm qua vừa vặn về hưu hồi hương ta cũng không biết hắn đi đâu vậy bây giờ ngươi hỏi ta ta cũng không biết c h ậ n thôi nguyệt nhi quay đầu qua cũng không quản lý mình nói chuyện có được hay không đứng thẳng tiếp lắp ba lắp bắp nói ra bạch đại gia nhìn này cây kim so với cọng râu hai người trong lúc nhất thời không biết nên thế nào chen và khuyên thôi nguyệt nhi nói dối vết tích quá mức rõ ràng dương p h ạ m cũng không muốn phơi bày nàng vậy thật là phải không đúng dịp ngươi nói ngươi hôm qua bị bệnh hôm nay có thể có khá hơn một chút dương p h ạ m thay đổi lời nói phong ôn nu quan tâm thôi nguyệt nhi hỏi muốn còn muốn nghĩ như thế nào đến càng nhiều lấy cớ để qua loa lấy lệ dương p h ạ m thôi nguyệt nhi bị hắn này đột nhiên tới quan tâm bị dọa sợ đến ngay tại chỗ ngươi mới vừa nói cái gì thế nào bị bệnh lỗ thai cũng không tốt khiến cho dương p h ạ m tự tiếu phi tiếu nói nghe được dương p h ạ m như vậy dễu cật r ộ n g thôi nguyệt nhi mới cảm giác bình thường nhiều chút đây mới thực sự là dương phàm mà người này làm sao có thể sẽ quan tâm người khác h ừ xấu không thể nói ra những lời tử tế chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ mà thôi bản cô nương đã sớm khôi phục hôm nay khai trương bình thường đi làm thôi nguyệt nhi lạnh rên một tiếng tức giận hồi phục thôi nguyệt nhi quay đầu qua trong nháy mắt đó dương phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt bạch đại gia như có điều suy nghĩ ở một bên nhìn dương phàm cùng thôi nguyệt nhi hai người nơi nào giống như là ở cãi nhau ngược lại thì giống như một đôi yêu cháy bỏng chung tình nhân một bức liếc mắt đưa tình bộ dáng dương phàm trong mắt luôn có thể toát ra cưng chịu ánh mắt thật giống như thôi nguyệt nhi làm gì hắn cũng sẽ không thật tức giận trên mặt lửa giận tất cả đều là cố ý làm được giả tưởng bạch đại gia cảm giác tự nói với mình giữa hai người này tuyệt đối có mờ ám dương phàm cũng không nhắc lại cùng hôm qua đã phát sinh chuyện thôi nguyệt nhi còn cho là mình thành công qua loa lấy lệ đi qua thấy dương phàm xoay người lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm hôm qua chuyện sẽ không truy cứu nữa nhưng chuyện bây giờ còn có hơi phiền toái trong điếm trọng yếu mấy người bây giờ đều tại chỉ là thiếu cái lý thanh l i ê n bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại nhi quay đầu đợi đem thương lượng xong chuyện lại nói cho hắn là được dương phàm đem mọi người cùng với thôi nguyệt nhi gọi tới quẻ r ư ợ u ở trên ghế riêng ba người cần đơn giản hơn mở hội nghị hát điếm quẻ r ư ợ u chỉ trẻ sẽ áp tự phòng vịp phối trí cao nhất có bàn có ghế bên trong đưa đầy đủ mọi thứ coi như không khách nhân hẹn trước dương phàm cũng sẽ cho người ở mỗi cái lô ghế riêng chính giữa để rất nhiều hưng ơ vân mùi vị thoang thoảng có an thần giúp ngủ hiệu quả ba người sau khi đi vào chỉ cảm thấy cả người một thanh rất là thoải mái dương phàm sau khi ngồi xuống thôi nguyệt nhi cùng bạch đại gia phân biệt ngồi ở hắn hai bên hai vị đại mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ một tả một hữu phảng phất trai ôm phải ớp một dạng có thể cùng các nàng đồng thời cộng sự tuyệt đối là một món rất tuyệt vời sự tình dương phàm lắc đầu một cái bỏ ra trong lòng y y. tinh thần phục hồi lại cầm trong tay hợp đồng ở trên bàn sửa lại một chút sau khi đi vào bạch đại gia cùng thôi nguyệt nhi nhị nhân con mắt liền nhìn chằm chằm trên người dương p h ạ m chưa bao giờ rời đi các nàng cũng muốn nhìn một chút dương p h ạ m rốt cuộc có thể khai ra cái gì cái hội nghị tới hắc điếm q u o y rượu bây giờ đã chính thức khai trương thôi nguyệt nhi ngươi là hắc điếm q u o y rượu chủ tiệm bạch đại gia ngươi là hắc điếm q u o y rượu giám đốc hai người các ngươi đều là người quản lý ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp lẫn nhau cùng phát triển rượu ngon đi dương phàm thu hồi cợt nhà bộ dáng vẻ mặt nghiêm nghị nói bạch đại gia gật đầu một cái n à y bản chính là mình trách nhiệm đối với lần này cũng vô dị nghị nàng là nhìn hắc điếm quẻ rượu xây mà thành có thể làm cho quẻ rượu khai trường cũng coi là nàng một phen tâm huyết hơn nữa hiện nay thúy xuân viện các cô nương phần lớn cũng đi tới hắc điếm trong quán rượu đi làm thêm trọng tâm cũng toàn bộ chuyển tới hắc điếm quẻ rượu này coi như ngươi không nói chúng ta cũng sẽ làm như vậy bất quá ngươi nói nâng cốc đi cũng giao tại chúng ta hai quản lý vậy còn ngươi ngươi người lão bản này làm gì thôi nguyệt nhi có thể là không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp nhân h u n g chi bây giờ nàng xem dương p h ạ m đủ loại không vừa mắt dương p h ạ m vừa dứt lời nàng liền bắt đầu thiêu thứ dương p h ạ m cũng không cảm thấy được không thoải mái ngược lại rất thích như thế h o ặ c b ắ t thôi nguyệt nhi hắn thân thể lùi ra sau lười biếng nói ta là ông chủ ngồi chờ thu tiền là được nếu không ta chiều người tới làm gì người nói cái gì dương p h ạ m lời vừa dứt thôi nguyệt nhi cỏ từ chỗ ngồi này đứng lên căm tức nhìn dương phàm nói bởi vì thôi nguyệt nhi động tác hơi lớn băng ghế trên đất trượt ra một trận thanh âm trói thai bất quá thôi nguyệt nhi thanh âm lớn hơn đem chúng ta chiêu tới cho ngươi làm việc ngươi ngược lại chuyện gì cũng không làm không được từ nay về sau trong tiệm rửa chén bắt sống liền giao cho ngươi thôi nguyệt nhi suy nghĩ một phen cho dương phàm người lão bản này nghĩ ra một cái tuyệt cao công việc dương phàm nhữ mày cổ quái đến ngươi đang nói đùa chứ ngươi để cho ta đi rửa chén bát thật là có ý tứ nhân viên lại để cho ông chủ đi rửa chén bát thật là chuyện cười lớn à. thấy dương phàng một bộ không vui bộ dáng thôi nguyệt nhi nguy hiểm neo lại mắt tay vỗ lên bàn phanh một tiếng khẽ t ê u nói tất cả mọi người đều đang làm việc chỉ một mình ngươi nhàn không c ó chuyện làm lương tâm của ngươi cũng chưa có bị khiển trách sao tại sao phải bị khiển trách ta nhưng là ông chủ à, ta tiêu tiền thuê các ngươi tới không phải là thay ta công việc mà muốn là chuyện gì cũng để cho ta người lão bản này thân lực thân vi vậy ta còn chiêu các ngươi vào làm gì dương p h ạ m khí thế không hề yếu một lần nữa cùng thôi nguyệt nhi dang lên dương p h ạ m cảm thấy chính mình phải nhất định xuất ra nam tử hán khí khái không thể bị thôi nguyệt nhi chế trụ bọn họ vào lúc này còn không c ó chung một chỗ đâu rồi nếu là lúc này liền bị thôi nguyệt nhi nắm lui dẫn đi vậy sau này hắn sinh hoạt khởi là không phải càng bi thảm á ta bất kể chỉ cần ngươi đang ở đây hắc điếm trong q u á n n rượu vậy ngươi thì nhất định phải được làm chút việc bạch đại gia ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây bây giờ đây chính là có ba người dương phàm cùng thôi nguyệt nhi hai người cai v ã không coi là cái gì phải t r ả phải hỏi hỏi thứ ba người đề nghị bạch đại gia vẻ mặt nụ cười gật đầu một cái nói nguyệt nhi nói không sai nếu là hắc điếm quậy rượu một phần tử kia ra điểm lực luôn là hẳn dương l á o bà ngươi nếu là ngày ngày nhàn rỗi kia không khỏi cũng quá mức khô khăn rồi bất quá đường đường hắc điếm ông chủ nếu là đi làm leo bản tiểu nhị đây cũng là cũng không lớn thỏa quá không phù hợp thân phận người ngoài nhìn thấy còn cho là chúng ta tiệm nghèo ngay cả một rửa chén làm chuyện v ậ t cũng mời không nổi bạch đại gia những lời này nói có lý có chứng c ứ đã là thỏa mãn thôi nguyệt nhi lại chấn an dương phảm quả thật là tình cao thượng nhân câu nói đầu tiên chấn an hai người bạch đại gia đứng tại chỗ k h é p túi đầu làm suy nghĩ hình mà dương phảm cùng thôi nguyệt nhi chính là chăm chú nhìn bạch đại gia hy vọng hắn có thể đưa ra càng đề nghị hay bất quá dương phảm cũng rất muốn phản bác lười biếng thứ nghệ thuật này làm sao có thể sẽ khô khăn đây hắn có thể nằm chơi lấy ăn uống muốn làm cái gì liền làm gì tự do tự tại tại sao có thể có khô k h ă n chỉ bất quá dương p h ả m cũng biết bạch đại gia đây chỉ là một nói đơn giản từ rất chờ mong hắn chờ lát nữa sẽ an bài như thế nào bọn họ hai người đã lâu bạch đại gia ngẩng đầu lên nhìn dương p h ả m cùng thôi nguyệt nhi hai người nghiêm túc nói dương lão bản nếu không ngươi liền phụ trách mỗi ngày khảo hạch trong điếm nhập trứng đi làm ông chủ quầy rượu nghĩ đến quầy rượu lợi nhuận tình huống ngươi chính là quan tâm đi nguyệt nhi lời nói liền phụ trách thống nhất quản lý trong điếm nhân viên sắp xếp xong xuôi bất luận là chiêu người hay là đã nhậm chức nhân viên tất cả thuộc về ngươi quản lời như vậy dương l á o bản cũng ở đây ngươi trong vòng phạm vi quản hạt nha dương phàm biếu môi còn tưởng rằng có thể tốt bao nhiêu an bài đâu rồi liền như vậy coi như cái sổ sách phòng tiên sinh được rồi về phần thôi n g u y ệ t nhi vừa nghe đến dương phàm cũng tại chính mình quản hạt bên trong trong nháy mắt liền rất hài lòng quản dương phàm đó thật đúng là một món vui vẻ vô tích sự a chương một trăm hai mươi bảy trình x ử mặc chính là danh nhân thứ một trăm hai mươi bảy trình x ử mặc chính là danh nhân nhắm vào mình cũng ở đây thôi nguyệt nhi bên trong phạm vi quản hạt chuyện này dương phạm vốn muốn cãi lại một phen bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút như vậy tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu nếu như thôi nguyệt nhi cả ngày suy nghĩ thế nào chọc ghẹo chính mình k i a k h á c một tầng diện bên trên cũng có thể lý giải vì cả ngày tâm lý đều muốn đến chính mình nghĩ như vậy ngược lại cũng không tệ d á n g vẻ vậy mình liền hy sinh hạng cố mà làm đáp ứng đi hắc điếm khoẻ diệu khai trương sơ kỳ đại khái kế hoạch trước đây cũng đã định xong trước nửa tháng không xa cầu kiếm tiền chỉ cần không thua thiệt quá lợi hại liền có thể nhưng khoẻ diệu khai trương hậu sinh ý quả thực quá tốt lợi í t tiêu thụ mạnh một đoạn như vậy thời gian đi xuống lại còn có một năm trăm sâu tiền nhập trướng đây là khai trương mỗi ngày ưu đãi sau kiếm được tiền nếu là qua ưu đãi kỳ kia khởi là không phải còn có thể kiếm càng nhiều mặc dù đối với tiền tài cũng không thèm để ý nhưng nhìn không ngừng tăng trưởng con số tóm lại là để cho người hưng phấn dương phảm cũng không thể ngoại lệ bạch đại gia cùng thôi nguyệt nhi biết được tin tức này sau cũng là thập phần hoan hỉ các nàng khoảng thời gian này ở hắc điếm trong quán rượu tiêu phí tâm huyết thật sự là quá nhiều mỗi một bước phục vụ cũng làm thập phần tinh tế tẫn cố gắng lớn nhất đi để cho mỗi vị khách hàng cũng hài lòng tiều đào muội muội trở lại tam chai bia a đông nam g ắ á c một vị khách hàng dơ cao tay trên mặt say k h ư ớ t hô bị hô đến tên vị k i a thỏ nữ lang trên mặt thoáng qua một nụ cười trầm biếm động tác rất nhanh bưng tam chai bia liền hướng phương hướng kia đi trên mặt nụ cười cộng thêm nàng sặc sỡ ráng người hình như là làm cho người ta đưa mỹ t i ể u tiên nữ mà khoảng thời gian này dương p h ạ m cũng đang không ngừng cho hắc điếm q u o ẻ rượu ra tăng tân thực phẩm giữ khách hàng mới mẽ độc đáo cảm vốn là bia phối gà trên đó là tốt nhất nhưng là cái thời đại này điều kiện có hạn phương diện này nguyên liệu nấu ăn thật sự là không làm được quá hoàn mỹ may mắn dương p h ạ m đã tới rồi cái t h ị nướng vô luận cái gì đều tới trên lửa nướng rau cải loại cầm thịt bị hắn như vậy một nướng hơn nữa hắn đặc chế thịt nướng gia vị còn không ăn được trong miệng kia bình phun mùi thơm liền cấu kết nhân tự động đi tới hắc điếm q u y rượu tiệm món ăn mới thịt nướng trưng bày để cho khách hàng có cảng đại lý từ đâu tới đến hắc điếm q u y rượu tiêu phí trong lúc nhất thời tẩu thân phóng hữu hợp tác mời khách đều thích đi tới hắc điếm q u y rượu vô hình chung q u y rượu danh tiếng đã khuyết tản hắn ra hơn nữa gần đây hắc điếm quẻ rượu trả lại cho thỏ nữ lang môn tăng lên cái quá mức có thể để cho lựa chọn phục vụ cho trình x ử mặc pha rượu thực ra dương phàm cũng có nghĩ đến liên quan tới pha rượu phương diện này chỉ bất quá hắn muốn đợi đến sau này hắc điếm quẻ rượu càng ổn định sau mới bắt đầu thiết t r í người pha rượu nhưng chưa từng nghĩ trước trình x ử mặc tới hắc điếm quẻ rượu uống qua kia mấy khoản pha rượu sau vừa có tiền liền quấn dương phàm cho mình điều chế muốn cái gì tình nhân nước mắt trường đảo băng t r à loại làm dương phàm nhức đầu không thôi Bất đ ắ c dĩ, Dương p h m k h ô n g t h ể để làm là lang môn gì Trình khác hơn cho thỏ thử cho nữ sử mạc pha rượu. mặc dù điều u khó ố n giọng r ồ nhiều chút, oang oang đột nhiên v ă n g lên đang ở trước đài dọn dẹp một chút hóa đơn dương phàm đột nhiên nghe được t r ì n h sử mặc giọng oang oang hắn không hề nghĩ ngợi ngồi sổm người xuống liền hướng sau chuyển chỉ cần t r ì n h sử mặc đến hắn thì nhất định phải được chạy nếu không bị hắn bắt được thì phải, phải cho hắn pha diệu dù sao thỏ nữ lang pha rượu kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến trốn cho nên trình sử mặc liền vẫn nhìn chằm chằm vào dương phạm vốn là đối với cho trình sử mặc pha rượu cũng không có gì lớn nhưng người này căn bản không thể hiểu được người pha rượu khổ cực thật lâu điều tốt một ly rượu trình sử mặc người này một cái b u ồ n b ự c nhất định chính là làm đ ụ làm nhục thì coi như xong đi còn mẹ nó một ly tiếp một ly không ngừng rồi cái này còn không mẹ chết cá nhân cho nên dương phạm vừa nhìn thấy trình sử mặc liền theo bản năng né tránh quyết không thể để cho này đ ồ n g truy phát hiện đã nhiều ngày dương phàm là tránh cũng tránh không kịp trình sử mặc luôn là có thể lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn bên cạnh bất quá cũng còn khá hôm nay hắn phát hiện trước trình sử mặc trình sử mặc vừa vào cửa liền nhìn thấy mặc thỏ nữ lang mẫu đơn trong lúc nhất thời tâm lý có chút táo động c u ố n mẫu đơn nói chuyện cùng hắn chính bởi vì mẫu đan hoa hạ tử thành quỷ cung phong lưu tiểu công gia a ngươi hôm nay tới hơi chậm một chút nhà có muốn tới hay không vài chai bia ả mẫu đơn mắt cười chào đón c ơ c ơ trong tay mình trong bình rượu đối trình sử mặc giao hàng b i a t hả cấp bậc quá thấp ta đã không uống lão bản của các ngươi ở nơi nào ta hiện tại nhưng là cố ý tới tìm hắn trình sử mặc đắc ý vừa nói tiếp xúc hắp điếm rượu trắng sau đó hắn bia vật này lại cũng không có hứng thú mà khi hắn tiếp xúc được dương phạm điều ra say rượu rồi hướng này rượu trắng lại không có hứng thú thấy trình sử mặc là không phải tìm đến mình mua rượu mà là tìm ông chủ mẫu đơn lúc này cũng sẽ không giao hàng chỉ chỉ trước đài phương hướng kia nói chúng ta lão bản khỏe giống như ở phía trước đài đâu rồi mới vừa còn nhìn thấy hắn tiểu công ra lần sau ước chừng phải tới điểm ta bán rượu nha được lần sau buổi tối thứ nhất chọn ngươi t r ì n h sử mặc hướng về phía mẫu đơn nháy mắt nháy mắt con mắt có thâm ý k h á n nói mà mẫu đơn càng là một bộ cười doanh doanh bộ dáng sau đó lắc eo đi về phía trước tiếp tục chính mình công việc đem trong tay mình rượu giao hàng cho người khác dương phàm đi rất là cẩn thận từng ly từng tí trước xây hắc điếm q u o y rượu thời điểm hắn có trở lại thật nhiều cái phòng chứa đồ lặt vặt bây giờ vừa v ậ n phát huy được tác dụng rồi dương phàm xuyên qua một cái cái lô ghế riêng thẳng hướng đi tới cuối cùng nơi nhìn tối không dễ thấy một cánh cửa sau đó tránh tiến vào nay phòng chứa đồ lặt vặt không gian không lớn miễn cưỡng chỉ có thể cho phép hạ ba người dương phàm sau khi đi vào cộng thêm trong này đã sắp xếp đi một t í đồ lặt vặt hơi lộ ra chật trội bất quá nơi này tính lạng l ẩ nút nếu như chưa quen thuộc hát điếm q u ầ y rượu nhân tuyệt đối không tìm được nơi này mặc dù t r ì n h sử mặc là khách quen nhưng hắn quen thuộc cũng chỉ là hát điếm trong quán rượu bên ngoài phạm vi cái địa phương này có thể nói là bạch đại gia cũng không nhất định tìm được đến dương p h ạ m vui mừng nút ở trong phòng chưa đồ lặt vặt nhỏ nhắm đến con mắt yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua hôm nay t r ì n h sử mặc đến lúc đã hơi chậm rồi nhiều lắm là còn nữa gần nửa canh giờ hát điếm q u ầ y rượu phải đóng cửa hắn chỉ cần n ú t ở trong phòng chứa đồ lặt vặt yên lặng đợi một hồi liền có thể đi ra ngoài phòng chứa đồ lặt vặt rất yên tĩnh dương phàm cảm giác mình thật lâu không có như thế trầm xuống tâm tư thi c h u y ệ n khoảng thời gian này dương phàm vẫn luôn đang suy tư như thế nào đem hắc điếm hoa chứ hướng đại chúng phổ cập đầu tiên cần phải có danh nhân đại sứ hình tượng mà những danh nhân kia đều là hắn mục tiêu chặn dương phàm tinh thần dung một cái danh nhân t r ì n h sử mặc hắn không chính là một cái đại danh nhân sao t r ì n h sử mặc mỗi ngày tới trong quán rượu uống rượu trên người tiền toàn bộ n g ệ n ở rượu trong có lúc mua ít có lúc mua nhiều những tiền kia cũng đều là hắn dựa vào vô lại muốn tới tiền liền rượu nếu như nói để cho t r ì n h sử mặc khai thông hắc điếm hoa chứ tại hắn trong tiệm vô hạn mua rượu chỉ cần một tháng còn một lần hơn nữa t r ì n h sử mặc thân phận của hắn uy tín giá trị nhất định rất cao cũng là t r ì n h sử mặc người này quá tuyển người chán ghét làm cho mình cũng bắt hắn cho bỏ quên Khoảng thời toàn gian này bây ộ suy sử Cung hưu mấy nghĩ như nào Hoàng người thành người dụng, cũng coi thường bên cạnh mình hiện thế cho hắc hoa chứ phúc trở điếm coi để kia lợi rồi. b giờ nhân tuyển đã tìm kỹ dương phàm tự nhiên cũng cùng t r ì n h sử mặc thật tốt nói một chút núp ở này đồ lặt vặt trong tủ lãng phí gần nửa canh giờ còn không bằng đi ra ngoài cùng t r ì n h sử mặc thật tốt nói một chút để cho hắn khai thông hắc điếm hoa chứ sao dương phàm tay dựng phòng chứa đồ lặt vặt trên cửa muốn đẩy ra phía ngoài bỗng nhiên cùng cụt một tiếng bên cạnh hắn một cái đồ lặt vặt từ giữa không trung hạ xuống đập ầm ầm ở chốt cửa nơi thoang cái đem phòng chứa đồ lặt vặt chốt cửa cho đập gậy mới vừa rồi còn có chốt cửa môn bây giờ chân bóng dương phàm trận mắt hốc mồm nhìn phát sinh một màn tay s ờ một cái cái kế môn không phải đâu vì nổi lên hắc điếm quậy rượu cùng những địa phương khác bất đồng dương phàm ở mỗi cái cửa bao xương cũng làm đặc biệt xử lý dùng là giống như hậu thế như thế cái loại này khóa m u ố n tướng môn đem mở hết mới có thể mở cửa ra mà bây giờ phòng chứa đồ lặt vặt chốt cửa cứ như vậy đột ngột chặt đứt lần này môn chỉ có thể từ bên ngoài mở ra dương phàm vẻ mặt mộng bức nhìn cắt ra chốt cửa tâm tình không khỏi phức tạp có ai không bên ngoài có ai không dương phàm tay nặng nề vỗ phòng chứa đồ lặt vặt môn bây giờ hắn từ bên trong là không mở được chỉ có thể chờ đợi bên ngoài nhân trải qua lúc này mới được nhưng là dương phàm quên mất một cái trọng điểm vì để cho phòng chứa đồ lặt vặt lộ ra ẩn nút ban đầu đem phòng chứa đồ lặt vặt vị trí thiết kế ở hắc điếm q u y rượu tối không dễ thấy địa phương có thể nói là người không có sao tuyệt đối sẽ không từ nơi này đi mới vừa rồi dương phàm lúc đi tới sau khi phòng chứa đồ lặt vặt cửa tất cả đều là cho bụi nghĩ đến liên đả tảo vệ sinh làm chuyện v ậ t cũng đem một khối này cho bỏ quên chương một trăm hai mươi tám bị kẹt phòng chứa đồ lặt vặt thứ một bách hai mươi tám bị kẹt phòng chứa đồ lặt vặt têu thật lâu cũng không có một người tới dương phàm có chút khóc không ra nước mắt trước dương phạm vì theo đuổi khách hàng thể nghiệm mỗi bao một cái phòng vách tường cũng làm đặc thù xử lý cách âm hiệu quả có thể so với cờ tờ v ở lần này hắn là hoàn toàn bị nhốt rồi dương phạm dùng sức đụng phòng chứa đồ lặt vặt môn muốn, muốn mạnh mẽ đem nó đẩy ra nhưng phòng chứa đồ lặt vặt vốn là không gian không lớn cộng thêm chất không ít đồ lặt vặt dương phạm căn bản mở rộng không mở tay chân coi như muốn đem cửa này cho đẩy ra cũng không làm nên chuyện gì hạn chế hoạt động hắn khí lực cũng không xử ra được hơn nữa hắn kịch liệt đụng phòng chứa đồ lặt vặt môn làm rất nhiều không công miệng to thở hào hẹn trong nháy mắt phòng chứa đồ lặt vặt lộ ra phá lệ oi bức dương p h ạ m nhiệt giải khai chính mình áo ngoài chỉ để lại đồ lót quần áo s ố c xếp đ ị a u tựa vào bên tường mới vừa rồi còn không cảm thấy nhiệt bây giờ dương p h ạ m chỉ cảm giác mình trong hỏa lò này phòng chứa đồ lặt vặt nhiệt độ ít nhất đạt tới ba mươi độ dương p h ạ m sở trường làm phiến phong động làm phòng chứa đồ lặt vặt không khí không lưu động này khẽ vô động phiến ra phong tất cả đều là nhiệt không ra được lại đợi ở phong bế oi bức không gian dương phàm tâm tình thập phần phiên não cả người đều ở nóng nảy tâm tình hắn nhắm mắt dựa vào vách tường khát vọng này không có chút nào nhiệt độ vách tường có thể hạ nhiệt nhưng là hắn nhiệt độ cơ thể quá cao mới đầu còn có chút lạnh vách tường nhất thời bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể cũng biến thành nóng dinh dính vách tường nửa ướt đấm áo quần dương phàm rốt cuộc có thể biết tại sao hậu thế tắt máy xe sau bên trong tuyệt đối không thể đối đ ã i người hắn này vẫn tính là được không có liệt nhật bắn thẳng đến nếu như ở xe hơi chính giữa k i a khởi là không phải sống sờ sờ phải bị phơi nắng chết dương phàm cố gắng bình tức hô hấp k hít thở k hít thở tâm tính tự nhiên l ạ n h cũng không thể không đạo lý an tính lại tâm thân thể huyết mạch lưu động tốc độ giảm bớt như vậy miễn cưỡng có thể hạ xuống nhiệt độ bất quá này cũng là không phải biện pháp dương phàm trong đầu đột nhiên nghĩ đến nếu như trời nóng nực rồi đến tiết trời đầu hạ rồi ai còn biết được uống rượu đây hơn nữa hắc điếm khoẻ rượu luôn luôn khách nhiều đầy áp cả người đại sảnh qua lại không dứt thỏ nữ lang các nàng khởi là không phải càng oi bức khó nhịn dương p h ạ m sắc mặt có chút ngưng trọng đây là hắn vẫn không có cân nhắc một cái vấn đề cũng còn khá bây giờ nhiệt độ còn chưa đi đến loại trình độ đó nhưng khoảng cách chân chính oi bức hạ thiên cũng không xa dương p h ạ m yêu cầu chọn lửa các biện pháp khối băng dương p h ạ m là không có chút nào thiếu chỉ bất quá nếu như sử dụng khối băng cái này cũng có chút phiền thoái nếu như có điện thoại dương p h ạ m thật muốn trực tiếp hối đoái một cái máy điều hòa không khí tủ lạnh đi ra như vậy cho nên nguồn nhiệt đều đưa sẽ cùng hắc điếm quầy rượu không có quan hệ chủ yếu dương p h ạ m chính là cân nhắc đến những thỏ nữ lang đó người người đều là nuông c h i ề u từ bé nữ tử làm cho các nàng bưng rượu ở trong quán rượu bán này đã coi như là một việc chân tay rồi nếu là lại đang oi bức trong hoàn cảnh công việc nhiệt mệnh mọi đàn sen bên dưới làm không tốt liền toàn bộ không làm sẽ thúy xuân luyện mát m ẹ đi nhất thời bán hội chắc hẳn cũng không sẽ có người tới dương phàm thở dài dựa vách tường lâm vào trầm tư dương phàm yên lặng suy tính nên ở hắc điếm trong quán rượu như hà chiếu ra một chế băng hệ thống mẫu đơn muộn m u ộ i ngươi chớ là không phải ở hù dọa ta đi lão bản của các ngươi nơi nào ở phía trước đài trình sử mặc đi phía trước đài tiền tiền hậu hậu vòng mấy vòng cũng không thấy đến dương phàm bóng người tiếp lấy hắn lại đi đến lô ghế riêng khối đó tìm một chút dương phàm bóng người có thể tới tới lui lui đi nhiều lần cũng không thấy hắn hắc điếm quầy rượu mặc dù thật lớn nhưng t r ì n h x ử mặc tới nhiều lần đã sớm thăm dò đại khái bố trí đối với lần này nơi rất quen thuộc biết những địa phương nào có thể giấu người những địa phương nào không thể giấu người nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy đến dương phàm bóng người nghĩ tới nghĩ lui đó chính là dương phàm căn bản không ở trong quán mẫu đơn mới vừa rồi lại bán ra hai bình rượu làm ăn hỏa bạo thấy t r ì n h x ử mặc đi mà trở lại trên mặt càng là cười doanh doanh tiểu công ra tìm chúng ta ra lão bản làm chi mỗi ngày tìm hắn cũng không thấy ngươi cùng ta nhiều phiếm vài câu mẫu đơn trên mặt là cười có thể nói ra lời tất cả đều là than thiền loại này ưu hoán ngôn ngữ để cho trình x ử mặc rất là hưởng thụ hắn vào lúc này cũng không đi kéo mẫu đơn hướng một bên chỗ trống ngồi xuống sờ nàng tay nhỏ mẫu đơn muội muội đây là ghen ta tìm ngươi ra lão bản nay cũng là không phải chiếu cố các ngươi hắc điếm q u y rượu làm ăn sao mẫu đơn tay mơ chân nhẵn sờ ở lòng bàn tay giống như ở sờ đậu hủ non hai người cũng coi là quen biết đã lâu mẫu đơn cũng không bài xích ngược lại lấy thân một cúng lệ tựa vào t r ì n h sử mặc trong ngực tiểu công ra vậy ngươi chiếu cố một chút ta làm ăn chứ kia cũng không phải là chiếu cố quẻ rượu làm ăn chứ sao mẫu đơn ngoắc miệng ra làm nũng tựa như nói h ả o h ả o h ả o ta đây liền chiếu cố ngươi làm ăn ta không ủy khuất ta thấy mẫu đơn có chút không vui t r ì n h sử mặc vội vàng dụ d ô nói dương lão bản đi đâu vậy lý thanh liên ở bên ngoài ngây ngô lâu vào trong tiệm ngồi một chút c h ậ n phát hiện trong điếm không có dương phàm bóng người đi vào liền vội vàng hỏi không biết có có chính mình công việc, thể Hát trong mình là ngoài đi đi. điếm đều người người ra rượu quán không rảnh đợi tán gấu lý thanh liên nghe được cái này một câu trả lời sau đó liền là ai nói lời này cũng tìm không ra nhưng là mới vừa rồi hắn một mực ở cửa ngây ngốc dương phạm là tuyệt đối không thể nào đi ra ngoài nhưng là bây giờ trong điếm không người a trước dương phạm lúc không có ai cùng hắn đ ể cập tới nếu như ở hai giờ bên trong không thấy hắn bóng người nhất định phải khắp nơi tìm hắn chắc chắn cuộc đời hắn an toàn vô sự sau mới có thể yên tâm trước dương phàm cũng chỉ là đùa nói một câu như vậy hắn cũng muốn thể nghiệm thể nghiệm cái loại này đại lao bị bảo tiêu coi trọng cảm giác bất quá đó cũng chỉ là một câu nói đùa chỉ bất quá biết điều lý thanh liên nhưng là ghi t ạ c trong lòng cách mỗi hai giờ sẽ gặp bên ngoài đi vào trong điếm nhìn một chút dương phàm có hay không an toàn lúc này hắn đoán chừng thời gian có hai giờ liền vào tới xem một chút dương phàm nhưng là lại không tìm được người trong điếm người ta nói dương phàm đi ra ngoài hắn ở giữa cửa cũng không thấy dương phàm đi ra ngoài cho nên nói dương phàm chỉ có thể là vẫn còn ở trong tiệm hát điếm quầy rượu còn giống như có một cửa sau không có cái nào không thành dương phàm từ cửa sau đi ra ngoài lý thanh liên khẽ t a u mày nếu như dương lão bản có chuyện muốn đi ra ngoài lời nói tại sao phải từ cửa sau đi ra ngoài đây lý thanh liên càng nghĩ càng không hiểu cũng không để ý bên ngoài làm ăn như thế nào s ả i bước hướng phía sau đi tới cửa sau hình như là ở đông nam phương hướng lý thanh liên bước chân rất nhanh hắn được phải bảo đảm dương p h ạ m thân người an toàn ở trong phòng chưa đồ lặt vặt dương p h ạ m đợi đã lâu hắn ở chỗ này hô to cũng không đổi được có người lý tới còn không bằng há miệng chờ s u n g dụng làm một da hắc điếm ông chủ quay rượu ông chủ ném l u ô n sẽ có nhân tìm một chút đi nhân chỉ có thể ba ngày không uống nước mà dương p h ạ m cảm giác tồn tại cũng sẽ không thấp đến ba ngày không thấy cũng không có người nào tìm cho nên hắn đợi ở nơi này há miệng chờ s u n g dụng cũng có thể làm cho mình được cứu. mình thể làm dương phàm từ dựa vào tường vách tường chuyển đổi đến dựa vào môn ngồi dưới đất cửa này ngoại hành lang cũng là không phải rất rộng hát điếm quầy rượu cửa sau phải trải qua nơi này nếu như hắn may mắn lời nói đụng phải cái nào xử lý cửa sau làm chuyện vặt liền được cứu giống như hắn như vậy nương tựa môn ngồi dưới đất có thể trước tiên cảm nhận được bên ngoài hành lang có người đi đi lại lại dương lão bản dương phàm một mực nhắm hai mắt dựa vào môn đột nhiên thật giống như nghe được có người ở gọi hắn rất nhỏ tiếng có thể dương phạm vẫn là nghe được có ai không bên ngoài có ai không dương phạm kích động vỗ môn la lên chương một trăm hai mươi chín thành thật lý thanh liên thứ một trăm hai mươi chín thành thật lý thanh liên dương lão bản người ở đâu võ công cao cường lý thanh liên t í n h lực kinh người một chút vang động cũng có thể nghe rõ ràng bây giờ nghe được dương phạm thanh âm trong nháy mắt phong tỏa dương phạm vị trí sãi bước hướng thanh nguyên đi xem như có người đến dương phàm thở phào nhẹ nhõm chính mình rốt cuộc cứu hắn ở oi bức trong hoàn cảnh lưu không ít mồ hôi dưỡng khí trong cơ thể giảm bớt khô miệng khô lưới kêu cuống họng cũng câm lúc này nghe có người đến dương phàm không ngừng gõ cửa chỉ cần có thể phát ra vậy thì có thể khiến người ta tìm tới hắn lý thanh liên bước nhanh đi tới phòng chứa đồ lạc vặt mở hết chốt cửa thả ra bên trong dương phàm dương lão bản ngươi ngươi làm sao lý thanh liên khiếp sợ nhìn dương phàm đỡ hắn nóng bỏng thân thể thủy dương p h ạ m khàn giọng nói hắn cần nước đá lý thanh liên không biết dương p h ạ m trải qua cái gì nhưng hắn cái bộ dáng này đúng là rất thiếu nước đợi hắn ra bên ngoài đầu đi cho hắn bưng tới thủy dương p h ạ m uống ba ly lớn thủy sau mới tính thong thả lại sức ngoại mặc dù đầu là không phải rất bí bách nhiệt nhưng dương p h ạ m vẫn là rất không thoải mái theo tay cầm trướng b u ồ n quẳng gió lý thanh liên vốn là không nói nhiều đứng ở một bên yên lặng nhìn dương p h ạ m trình sử mặc không đợi được dương p h ạ m r ứ t khoát cùng mẫu đơn mội mội tiêu dao khoái hoạt đi ước chừng còn có nửa giờ tả h ư u đóng cửa trong điếm cũng không thiếu khách nhân không bỏ đi được từng cái hay lại là làm ầm ĩ lợi hại bán không khoáng khỏe rượu vẫn là rất ồn ào thanh liên huynh lần này thật là nhờ có ngươi hôm nay sẽ cho ngươi một bầu rượu dương phàm thả ra trong tay trướng bủn mệt mỏi tê liệt nằm ở trên ghế xích đu nói với lý thanh liên lý thanh liên tính tình tự nhiên một thân du hiệp phong trần khí tức thật giống như đ ố i cái gì cũng không để ý dương phàm mới vừa rồi đang suy nghĩ cho hắn tưởng thưởng gì tốt nhất nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cho ra dương p h ả m quyết định rồi đưa hắn một bầu rượu nghĩ đến sẽ không cự tuyệt mặc dù là không phải kim ngân tài bảo nhưng đây là cho hắn tốt nhất thường cho một ngày một bầu rượu liền có thể nhiều hàng việc lý thanh liên khẽ lắc đầu cự tuyệt hắn biết rõ mình tự lượng rượu xác thực là đồ tốt hát điếm quầy rượu rượu càng là mê người nhưng hắn đáp ứng muốn bảo vệ quầy rượu nếu là uống nhiều chỉ sẽ ảnh hưởng hắn võ lực hắn nghiêm cẩn không cho phép chính mình ra như vậy vốn định cho lý thanh liên khen thưởng dương phạm nghe được lý thanh liên nói như vậy trong nháy mắt sợ run tại chỗ hắn vẫn thật không nghĩ tới lý thanh liên sẽ nói như vậy cho tiền tiền không m u ố n bây giờ cho rượu cũng cự tuyệt dương phạm nhìn như thế thành thật tự hạn chế lý thanh liên ngón tay như có như không thoáng chút go ghế xích đu một lúc lâu dương phạm từ ghế xích đu đứng lên xuất ra một phần hợp đồng ở bên dưới thêm không ít tự đẩy tới trước mặt lý thanh liên chữ ký dương phạm nhàn nhạt vừa nói lý thanh liên nhận lấy kia phần hợp đồng đây là cái gì gọi ngươi ký ngươi liền ký dương phàm không cho lý thanh liên cự tuyệt cơ hội đem thẳng tắp tiếp nhét vào trong tay hắn cưỡng bách hắn viết xuống tên mình mới vừa tới h ắ c điếm q u ầ y rượu thời điểm lý thanh liên ký quá một phần hợp đồng hắn một thân một mình bằng thẳng không có chút nào ràng buộc ký cái gì cũng không lại sợ khoảng thời gian này đợi ở h ắ c điếm trong quán rượu hắn cũng có thể cảm giác dương phàm không giống với ngày xưa hắn gặp những ông chủ kia dương phàm ngoài mặt đem tiền nhìn đến rất nặng t h ự c ra coi kim tiền như rắc rưởi hơn nữa dương p h ạ m tính tình tự nhiên ở một phương diện khác cùng mình rất hợp coi như một mực cho dương p h ạ m đi làm hắn cũng không ý kiến húng chi khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện chính mình công việc thực ra rất thanh nhàn mấy ngày nay ép căn liền không có một người tới gây chuyện lý thanh liên hắn là biết võ công người tập võ đ ố i đồng loại đều rất nhạy cảm hát điếm quầy rượu bên ngoài thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua mấy võ công cao cường nhân vốn cho là bọn họ là tới gây chuyện nhưng mấy lần sau đó lý thanh liên phát hiện những người đó cũng không vào tiệm cũng không cách hắc điếm quầy rượu q u á xa quanh đi quẩn lại đều là mấy cái như vậy nhân thật giống như yên lặng đang bảo vệ đến hắc điếm quầy rượu hắn là tại ngoài sáng bên trên bảo vệ mà những người này chính là trong bóng tối bảo vệ nhẹ nhàng như vậy vô tích sự lý thanh liên rất là ưa thích đây là dương p h ạ m để cho hắn ký kết hợp đồng hắn cũng không quá lớn phản kháng viết xuống tên mình sau để bút xuống đem hợp đồng đẩy tới dương p h ạ m kia nhìn kia trên hợp đồng đã bốc rơi trong lòng dương phàm lại có chút nhức nối đều nói đàn bà là giỏi thay đổi giờ phút này dương phạm so với nữ nhân còn giỏi thay đổi chỉ là hắn trên mặt còn làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ đem kia hợp đồng cầm lên tường tận một lần thở dài nói rất tốt lý thanh liên mới vừa rồi cũng chỉ là ký cái danh cũng không biết hợp đồng phòng trong cho dương lão bản đây là cái gì hợp đồng hắn hỏi dương phạm n ế é t miệng n h á y n h á y con mắt từ nay về sau này hắc điếm q u o y rượu ngươi có một phần trăm cổ quyền mặc dù không nhiều nhưng bằng ta quẻ rượu rượu lượng tiêu thụ liền chỉ là này một phần trăm ngươi liền có thể cả đời không lo ăn mặc rồi như thế nào đây bây giờ ngươi cũng coi là một cái tiểu lão bản cái gì hả? dương lão bản này vạn vạn không được mới vừa rồi lý thanh liên không biết này nội dung hợp đồng hắn hiện tại biết chuyện này sắc mặt thoáng cái khẩn trương một phần trăm cổ quyền nói cách khác bây giờ hắc điếm quẻ rượu có như vậy một phần trăm là thuộc về hắn hắn đ ờ i này đi được thẳng đứng chính chưa bao giờ đổ vô vọng chi tài sản không thuộc về hắn tuyệt sẽ không đi lấy một phần một ly đều là hắn khổ cực tiền mồ hôi nước mắt bây giờ hắn cũng không có làm gì liền được một món tiền bạc lý thanh liên làm sao có thể tiếp chịu được có cái gì không được ta nói cho ngươi liền cho ngươi b ả n đến chính mình là một trăm phần trăm nắm cổ phần hiện nay phân ra kia một phần trăm dương phàm trong lòng mặc dù có chút nhức nhối nhưng càng nhiều hay lại là thư thái chính mình không muốn thiếu ân huệ lý thanh liên đem mình từ phòng chứa đồ lặt vặt cứu ra mặc dù cũng không tính là gì mạng người quan trọng đại sự nhưng tóm lại là muốn còn nhân tình này nhưng thoáng cái cho ra một phần trăm cổ quyền trong đó có lẽ còn bao hàm một tia muốn đem lý thanh liên người cao thủ này lưu lại ý tưởng chỉ là dương phàm trên mặt nhức nhối bộ dáng để cho lý thanh liên rất là quấn quýt hắn chặt cau mày vẻ mặt không tình nguyện nói dương l ã o bản ngài này là không phải làm khó ta sao ta có tài đức gì đây lời nói xong lý thanh liên đưa tay ra liền muốn từ dương phạm kia đoạt lấy hợp đồng nếu là lúc trước hắn biết hợp đồng là ý tứ như thế hắn nhất định không ký chính thức dương phạm tay mắt lanh lẹ bước kế tiếp giấu hợp đồng đây coi như là cho ngươi tốt nhất khen thưởng lui về phía sau tiệm này không chỉ là ta một người ngươi cũng có cảng lý do tốt thật tốt bảo vệ hắc điếm q u o y rượu ngươi cũng đừng cho là ta ở tranh luận chuyện này cứ quyết định như vậy đi dương phạm bày ra bá đạo bộ dáng đem hợp đồng giấu ở dưới quầy trong ngăn kéo cài nút dành riêng khóa chìa khóa giấu ở trong lòng ngực của mình nhớ tiệm này ngươi có thể phải thật tốt đối đãi ngươi cũng trưởng thành rồi đến bây giờ ngay cả một con dâu cũng không có cũng nên kiếm ít tiền tồn điểm lao bà b u ồ n dương phàm thấy lý thanh liên muốn đem phá mở bộ dáng tận tình khuyên bảo khuyên hắn nói thốt ra lời này lý thanh liên lại không thấy dương phàm có chút gật đầu một cái coi như là ứng dương phàm lời nói đa t ạ lý thanh liên cảm động đối dương phàm ô m quyền làm tập nói thu các hợp đồng sau đó dương p h ạ m lại ngồi về đến trên ghế xích đu kinh hoàng động cước trước sau d ù n g phá lệ thích ý lý thanh liên thấy vậy cũng không dừng lại nữa xoay người hướng ngoài cửa đi cẩn thận bảo vệ chính mình chức trách bây giờ hắn hướng về phía công việc này lại nhiều hơn một phần trách nhiệm mà lý tâm liên bóng lưng biến mất ở cửa quán rượu sau dương p h ạ m che bưng bít bộ ngực mình là cảm giác đau lòng c h ư một trăm ba mươi lấy được rượu quyền đại lý thứ một trăm ba mươi lấy được rượu quyền đại lý dương p h ạ m thở dài một cái quả nhiên suy nghĩ nóng lên chuyện gì cũng làm được bất quá dương phàm cũng chỉ là nhức nhối như vậy một hồi một hồi sau đó liền muốn lái nhường ra một phần trăm cổ quyền h á n tin tưởng lý thanh liên tuyệt đối có năng lực thủ ở đây một trăm phần trăm hắc điếm q u o y r ư ợ u h á t điếm q u o y r ư ợ u có bạch đại gia cùng thôi nguyệt nhi cùng với lý thanh liên ba người trông coi dương phàm ở trong điếm nhàn không coi chuyện làm đã nhiều ngày bị chỉnh x ử mặc p h i ê n c h ặ n dương phàm r ứ t khoát không đi q u o y r ư ợ u trốn vào h á t điếm đại vừa đóng cửa liền quá nổi lên chính mình đoa cư cuộc sống gia đình tạm ổn hơn nữa bây giờ đối với dương phạm mà nói còn có một cái càng chuyện trọng yếu khí trời dần dần nóng lên mấy ngày trước đây dương phạm đã xuất ra không ít khối băng tới h ắ c điếm quầy rượu uống rượu nhân có thể ở trong rượu gia nhập khối băng ở nơi này loại mùa hè nóng bức uống như vậy một ly bia đá kia có thể là không phải một chút xíu sảng k h o e chuyện hơn nữa quan trọng hơn là hiện nay trời nóng lực trong hoàng cung hầm chứa đá cũng rất khó cung ứng ra khối băng nhưng là ở hắc điếm trong quán rượu liền có thể có được vô hạn lượng khối băng bất quá này vô hạn lượng quyền hạn cũng chỉ là hội viên có thể dùng mà dương phàm đã nhiều ngày vui ở hắc điếm chung chủ yếu là thiết kế ra như thế nào sửa đổi hắc điếm quầy rượu hắn phải hơn để cho quầy rượu có một cái hoàn mỹ chế băng hệ thống mặc dù sẽ không có máy điều hòa không khí nhưng chỉ cần khối băng cung ứng nhiều nhiệt độ là có thể k h ô n g chế dương phàm nghiên cứu hắc điếm quầy rượu thiết kế đồ trong lúc nhất thời không biết từ đâu bắt đầu hạ thủ Trước thân thiết hắc chính đích chỗ hắn điếm đều liền mỗi kế, một quầy rượu là là do bây ỏ ra t m h u ế t bây giờ lại được muốn lần được định, nhưng muốn mà nữa hoạch quầy rượu cũng thiết kế xong, thiết một thay khi sửa đổi, kia thay đổi kế sửa làm i ề n l cả hắc đ i ế quầy rượu trí. bổ cuối ăn ý. Bây quầy giờ rượu làm ăn ổn định nếu như đ ạ i sửa đổi cần thời gian nói ít cũng một tuần lễ có một tuần lễ không đương kia có lẽ sẽ mất rất nhiều khách hàng đây đối với mới vừa đang trong thời kỳ tăng lên hắc điếm quẻ rượu mà nói tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì cho nên sửa đổi muốn đổi đến nhỏ nhất như vậy phiền náo chuyện để cho dương phàm chừng mấy ban đêm trên đều ngủ không ngon hôm nay dương phàm lại vừa là nắm bản vẽ sửa lại cho tới trưa nhưng cuối cùng một cái thích hợp phương án cũng không có may mắn dương phàm vứt bỏ trước mặt bản vẽ nằm trên ghế salon uống lên coca đông đông đông dương lão bản có ở đây không dương phàm mới nằm trên ghế salon không bao lâu bên ngoài liền chuyển đến a lan thanh âm dương p h ạ m vùi ở hắc điếm một góc trên ghế salon chở mình nghiêng đầu đáp lại bên ngoài nhân chìa khóa ở cửa bên trong thùng rác chính mình mở cửa đi vào đi vì để cho chính mình lẩn tránh thanh tĩnh dương p h ạ m để cho lý thanh liên đem hắc điếm ngoại thật sự khóa lại như vậy thì sẽ không có người cho là trong tiệm đầu có người tránh ở chỗ này dương p h ạ m trước thời hạn cho bạch đại gia chào hỏi không có chuyện trọng yếu tuyệt không nên q u ấ y r à y hắn thôi nguyệt nhi có rất lớn ý kiến nhưng dương phàm giả bộ bệnh lấy ông chủ danh nghĩa cho mình mời một nghỉ dài hạn a lan coi như là trừ h ắ c điếm quầy rượu nhân viên nội bộ ngoại thứ nhất tới tìm hắn đổi thành những người khác dương p h ạ m là lười cách nhìn nhưng a lan cùng những người khác bất đồng hắn chính là chính mình bố trí h ắ c điếm buôn bán đế quốc một vòng bên ngoài tiếng người đáp ứng tiếp theo nghe đồ vật chuyển động cùng với mở khóa thanh âm cũ kỹ h ắ c điếm cửa gỗ phát ra cách thanh âm tiếp lấy lại bị giam bên trên dương p h ạ m lười biếng nhìn từ ngoài cửa đi tới a lan uống một hớp lớn băng rộng dãi vui thỏa mãn phun ra một luồng lương khi sau hỏi a lan sao ngươi lại tới đây từ trước đối a lan quyết định nhất định phải trừ trên người đi hương liệu vị mới cho hắn thuần huyết quý tộc sáo trang yêu cầu sau trên người a lan liền không xuất hiện nữa quá mùi vị a lan vẻ mặt đòi nhìn cho kỹ dương phàm theo như trà sắt xoa tay đứng ở dương phàm bên ghế s a lon bên trên dương lão bà ngươi làm sao ở chỗ này vậy ta có thể tìm rồi ngươi tốt mấy ngày rồi một mực không có thể nhìn thấy ngươi a lan sớm mấy ngày vẫn tìm dương phàm bất quá hắn đến lúc rất không đúng dịp vừa vặn chính là dương phạm trốn thời điểm chính là muốn nghỉ ngơi một chút ngươi tìm ta có chuyện gì a lan năng lực làm việc rất mạnh vừa có đồ nhân thân phận ngay từ đầu là đối diện vương láo bản vọng giang lâu mỉ gói bán cường thịnh nhất có thể không bao lâu a lan tiêu thụ ra đi mỉ gói liền vượt qua vọng giang lâu rồi a lan từ hắn này tiến hóa giá cả không thấp mà hắn xuất ra đi bán giá cả tuyệt đối không thể là từ hắn này giá mua vào hơn nữa qua lại chi phí vận chuyển có thể nói trong tay hắn bán đi mỹ gói tuyệt đối là tăng lên gấp đôi thậm chí cao hơn nhưng tuy vậy giá cả vẫn có thể vượt qua vọng g i a n g lâu cũng không biết a lan dùng rồi cách gì chẳng lẽ hàng này đem tây vực hồ thương cho hết lắc lư lên bất qua những thứ này dương phảm cũng không muốn nhiều quản ngược lại hắn có thể không hao tổn lại đem tiền là được hhh dương lão bản ngươi còn nhớ hay không có t r ư ớ c ngươi đã nói sẽ đem rượu về phương diện này đại lý giao cho ta a lan đầu tiên là hhh cười ngây ngô nói tiếp ra hắn hôm nay mục đích tới dương phàm gật đầu một cái ừ xác thực nói qua kia dương lão bản ngươi xem một chút lúc nào thuận lợi đây ta bên này thiếu hàng thiếu c h ặ t đây a lan cười h i ế p mắt vừa nói hát điếm quầy rượu khai trương hôm đó hắn mang không ít vùng khác thương nhân tới thưởng thức rượu ngon mang đến một lần kia liền đã xảy ra là không thể ngăn cản liên tục mấy ngày các thương nhân làm ăn cũng không làm liền đợi ở trong quán rượu uống rượu bao gồm hắn cũng mỗi ngày mê mệnh ở rượu ngon chính giữa giống như dương phàm nói chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ đ á i ngộ như thế rượu ngon mỹ nhân mỹ thực những thứ này ở hắc điếm trong quán rượu toàn bộ đều có thể thực hiện bất quá mê mệnh mấy ngày để cho hắn hao t ổ n không ít hắn phải hơn r ừ n g cương ngựa trước bờ vực vội vàng bình thường vận hành hắn làm ăn huống chi cứ như vậy mấy ngày á lan đã thấy được hắc điếm q u o ẻ rượu m ỹ lượt rồi không chỉ là hắn còn lại những thương nhân kia cũng đều đối hắc điếm q u o ẻ rượu rượu phá lệ cảm thấy hứng thú có lần trước bán m ì gói kinh nghiệm bọn họ cũng không đi tìm dương phảm trực tiếp tìm a lan để cho a lan trở thành rượu người đại diện mà bọn họ thì tại a lan bên này tiến hóa mà nói rượu thủy sinh ý này nhất trọng mặc cho liền trực tiếp vứt xuống trên người a lan thấy a lan thời điểm dương phảm cũng đã có thể đoán được hắn tới nguyên nhân bây giờ hắn đưa ra điều kiện này dương phảm cũng không nhiều kinh ngạc đứng lên dỗi người sau từ trên quẩy cầm một phần hợp đồng đây là ta định ra hợp đồng ngươi xem một chút có ý kiến gì dĩ nhiên có cũng vô dụng ngươi cũng không sửa đổi hắn bán rượu trên đời độc nhất vô nhị vô luận hắn mở ra điều kiện gì chỉ cần a lan bên n g n kia có lợi nhuận thể kiếm vậy thì a lan liền tuyệt sẽ không cự tuyệt a lan cũng tự nhiên biết túi người gật đầu nhận lấy kia phần hợp đồng rất là nhìn chăm chú nội dung a lan đứng thẳng hai tay cũng nâng hợp đồng trịnh trọng bộ dáng để cho dương p h à m không khỏi ngồi thẳng người t ố t chính thức cảm giác a lan lần này trang trọng mà hắn như thế l ờ i biếng hai người một đôi so với dương phản cũng có chút ngượng ngùng cẩn thận đem này phần hợp đồng nhìn qua một lần sau đó á lan sắc mặt có chút kinh ngạc dương dương lão bản người giá tiền này không viết sai chứ n à y lại so với ở hắc điếm trong quán rượu bán giá cả ước chừng ít đi một phần ba chuyện này đối á lan mà nói hợp đồng trọng điểm một trong chính là tiến hóa giá cả cẩn thận xem xong hợp đồng sau nhìn thấy dương phản cho hắn giá cả hắn đều có chút h ù được cảm giác dương phản là viết sai dù sao giờ phút này hắc điếm trong quán rượu rượu giá tiền là khai trương l ưu đại dưới trạng thái tiến h o a giá cả so với cái này ít đi ước chừng một phần ba kia khởi là không phải gần như là giá vốn bán cho mình A lan có chút không dám tin này nhân b á n h quá lớn không viết sai tây đại lục rượu thủy sinh ý liền giao cho ngươi không để cho ta thất vọng dương p h ạ m cười n h ạ t nói dương lão bản ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng A lan trịnh trọng hướng dương p h ạ m làm ra tây vực chính thức nhất cảm tạ lễ nghi biểu đạt trong lòng mình cảm kích chương một trăm ba mươi mốt giọng oang oang trình sử mặc thứ một trăm ba mươi mốt giọng oang oang trình sử mặc dương phàm cười một tiếng biểu thị biết sau đó lại tiếp tục nằm lại đến trên ghế salon thấy dương phàm bộ dáng này a lan biết dương phàm đây là không suy nghĩ nhiều trò chuyện liền chủ động cáo tử đi ra cửa thời điểm bộ mặt hắn vẻ mặt vẫn cứng ngắc kích động cứng ngắc thấp như vậy vào rượu giá cả chỉ có một mình hắn biết ra bên ngoài giá bán cách theo hắn định loại này quý trọng rượu chỉ có quý tộc mới có thể hưởng thụ được rượu bây giờ hắn rốt cuộc cũng có thể bán lui ra ngoài sau a lan cũng không cần dương p h ạ m giao phó chính mình rất chủ động đem cửa cho khóa lại chìa khóa thả lại tại chỗ mà dương p h ạ m là tiếp tục làm chính mình chạy nam đoàng đoàng đoàng dương p h ạ m ngươi đi ra cho ta ta cũng biết ngươi tránh ở chỗ này ta cảnh cáo ngươi nếu không mở cửa ta liền muốn đạp cửa rồi dương p h ạ m ngươi khai môn nha có bản lãnh n h ẫ n nút thế nào không dám khai môn đây d l ơ n sau khi đi dương p h ạ m lại không nhân q cái dày mấy ngày trước đây dùng nao quá độ có thể cuối cùng vẫn là không cho ra cái phương án giải quyết vùi ở trên ghế s a lon mềm mại dương p h ạ m cuối cùng không nhịn được lên ngủ g ầ n có thể ngủ cũng không bao lâu liền bị ngoài cửa từng trận thô lô thanh âm đánh thức câu này câu đều là thúc giục khai môn lời nói đuổi theo môn đòi nợ tựa như thật là phiền từ người dương p h ạ m mở ra tràn đầy tia máu cắm mắt tức giận đứng lên thật vất vả mới có thanh nhàn vào lúc này lại bị người cắt đ ứ t lớn như vậy r ộ n g ngoại trừ trình sử mặc kêu bổng truy còn có thể là ai dựa theo trình sử mặc cái loại này tính bướng bình nói dám đạp cửa liền nhất định sẽ đạp trước bị thôi nguyệt nhi tháo ra hạ hắc điếm đại môn cũng sớm đã hư hại không chịu nổi hắn miễn cưỡng sửa xong mới có thể khóa lại nếu như cho thêm trình sử mặc đạp một ước vậy hắn này hắc điếm bề mặt cũng không giữ được hô cái gì kêu ta thiếu ngươi tiền sao dương phàm đứng ở hắc điếm bên trong nặng nghề vỗ một cái cửa này điểm nộ khí so với bên ngoài trình sử mặc cao hơn hào t i ể u tử ngươi quả nhiên ở bên trong nhanh đi ra cho ta t r i n h sử mặc tiếp tục tại bên ngoài đ ê u giọng rất là hưng phấn đ ê u là cái gì khóa cửa không thấy sao dương phàm không nhịn được vừa nói ngươi chìa khóa đây chìa khóa ở đâu t r i n h sử mặc tự nhiên biết đạo môn ngoại có một thanh khóa cũng là bởi vì có thanh này tay hắn mới sẽ cảm thấy hắc điếm bên trong không người cho đến mới vừa mới thấy được a lan từ giữa đầu đi ra lúc này mới đôi hắc điếm thăng đem lòng sinh nghi hắn liền nói tại sao một mực không có thấy dương p h ạ m nguyên lai trốn ở chỗ này đầu bên cạnh trong thùng rác dương p h ạ m xoa xoa h u y ệ t thái dương phiền nao nói t r i n h sử mặc dựa theo dương p h ạ m từng nói ở trong thùng rác nhảy ra khỏi chìa khóa động tác thô lô mở cửa làm t r i n h sử mặc thấy dương p h ạ m một khắc kia cảm giác gặp được thiên sứ hắn nhanh chóng vượt qua ngưỡng cửa nhào tới ôm chặt lấy dương p h ạ m nặng như vậy cường độ thiếu chút nữa không đem dương p h ạ m cắt đứt tước lòng ra ta dương phàm rất là ghét bỏ đẩy trình sử mặc có thể hai người thân thể trên lệnh quá lớn dương phàm đẩy một lúc lâu cũng không thúc đẩy h ả o huynh đệ xem như nhìn thấy ngươi ngươi cũng không biết ta đã nhiều ngày có nhiều nhớ ngươi nói đến đây trình sử mặc nước mắt đều nhanh muốn chảy ra trình sử mặc biểu tình có chút phù khoa nhìn dương phàm không được tự nhiên không dứt từ mấy ngày trước đây không có thấy dương phàm s a o trình sử mặc vẫn ở hắc điếm trong quán rượu nằm vùng từ sớm ngồi sủm vãn có thể hắc điếm quầy rượu khai môn không thấy dương phàm quan môn cũng không nhìn thấy dương phàm một chút bóng người quán b a này đều là dương phàm nhưng là hắn ngồi mấy ngày cũng không tìm thấy người không có dương phàm pha rượu trình sử mặc ở bên trong quầy rượu mỗi ngày uống cao nhất số rượu trắng thỏ nữ lang môn pha rượu giản quá kém hắn dựa vào trí nhớ học dương phàm kia pha rượu phương thức nhưng điều ra rượu càng là phá lệ khó uống nuốt cũng không nuốt vào được ngươi lại không buông ta ra ngươi chỉ thấy không được ta dương phàm tóc mày không thở được nói ồ nha dương phạm ngươi nói tốt cho ta pha r ư ợ u nhưng bây giờ lệnh n ú t ở này hắt điếm bên trong làm gì môn u còn khóa chỉnh sử mặc mang theo có chút than phiền nói gần đây bê quan ta xem ngươi mới là không phải nghĩ tới ta là nghĩ ta quẻ rượu dương phạm không lời nói t r ì n h sử mặc bông u ra dương phạm dương phạm nhanh chóng tránh thoát hướng lui về phía sau mấy b ư ớ c cùng t r ì n h sử mặc giữ một khoảng cách hhh ắ ắ ắ này là không phải thèm ăn sao nếu không ngươi liền đem này pha r ư ợ u phương pháp nói cho ta biết c h í n h ta đi điều như thế nào cho tới nay quấn dương phàm t r ì n h sử mặc chính mình cũng có chút ngượng ngùng hắn suy nghĩ một chút bằng không trực tiếp để cho dương phàm đem pha rượu phương pháp dạy cho hắn như vậy hắn cũng không cần phiền toái đi nữa người dương phàm mắt liếc t r ì n h sử mặc tứ chi d á n g lắc đầu một cái không có thiên phu đó t r ì n h sử mặc bàn tay tokia nếu để cho hắn đi đụng kia tinh tế ly rượu vừa tới tay hắn cũng sẽ bị bóp nát bấy dương phàm muốn không sai t r ì n h sử mặc ở trong quán rượu tại sao điều không ra rượu cũng là bởi vì kia tiểu lương ly trong tay hắn không cách nào cầm nắm tô rượu nhìn màu sắc khác nhau liền đổ vào lan lộn chung một chỗ khó uống cực kỳ pha rượu là không có khả năng lui về phía sau cũng sẽ không cho ngươi lại pha rượu rồi dương phàm ngồi ở trên ghế salon một bên lắc đầu vừa cùng t r ì n h sử mặt nói ngươi nói cái gì tại sao t r ì n h sử mặt trận to mắt há to m ồ m nói ta bể bộn nhiều việc có được hay không vậy có công phu pha rượu cho ngươi hơn nữa ta nhưng là ông chủ ngày ngày cho ngươi phục vụ này tính là gì dương p h ạ m rời ra thân phận của mình nói nói đi ngươi muốn bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền một ly trình sử mặc cũng là một cái người sảng khoái hắn biết pha rượu là thật khó khăn dứt khoát trực tiếp hướng về phía dương p h ạ m nói lên giá cao ở trong mắt của trình sử mặc chỉ nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề kia cũng không là vấn đề mặc dù hắn không có bao nhiêu tiền nhưng là hắn t ự không thiếu tiền nhưng dương p h ạ m thiếu sao cả ngươi hắn hưởng thụ dựa và ở trên ghế salon một bộ không có vấn đề vẻ mặt có tiền hay không không có vấn đề chỉ là pha rượu quá phí sức lực rồi bất quá tuy nhiên làm sao chỉ cần ngươi chịu điều điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng t r ì n h sử mặc khao khát hỏi xác thực dương phàm càng không thiếu tiền điểm này t r ì n h sử mặc dĩ nhiên cũng là minh bạch chỉ là dương phàm điều tra sau rượu mùi vị để cho hắn quả thực biển mấy ngày không uống càng là tưởng nhậm chặt bây giờ duy nhất có thể pha rượu nhân liền đứng ở trước mặt hắn t r ì n h sử mặc có thể nào buông thà cơ hội này khóe miệng của dương phàm móc một cái hệ thống trình sử mặc có thể khai thông bao nhiêu hắc điếm hoa chứ ngạch độ hai nghìn lượng nhiều như vậy dương phàm hơi có chút kinh ngạc hắn đem trình sử mặc từ trên xuống dưới nhìn qua một lần không nghĩ tới trình sử mặc nhìn tướng mạo xấu xí nhưng hắn uy tín ngạch độ lại có cao như vậy quả nhiên là quốc công phủ tiểu công gia vậy nếu như để cho cha của hắn tới lời nói kia khởi là không phải sẽ cao hơn dương phàm trong mắt toát ra tính toán q u a n mang gần đây ta hắc điếm đẩy ra một cái tân hình phục vụ hạng mục chỉ cần ngươi tham dự hắc điếm q u y rượu pha rượu phục vụ ta miễn phí tặng cho ngươi cái gì phục vụ hạng mục t r i n h sử mặc kích động vừa nói cung t r i n h sử mặc sống chung khoảng thời gian này mặc dù biết dương phàm nói ra lời này có chút không quá bình thường dù sao miễn phí cái chữ này từ trong miệng hắn nói ra tuyệt đối là có thêm điều kiện nhưng pha rượu phục vụ thật rất là mê người hắc điếm hoát thôi dương phàm cười h i ế p mắt nói đến đây mấy chữ hát điếm hoa chứ ách t r ì n h sử mặc mơ hồ tái diễn cái này là cái gì ngươi muốn đưa ta hoa ta là không phải rất thích hoa ngươi còn không bằng đưa ta rượu đây t r ì n h sử mặc thành thật vừa nói hoa cái gì đều là cô gái da da thích hán c á i đại lao g a môn mới sẽ không đối này cảm thấy hứng thú c h ư một trăm ba mươi hai hoàng kim hội viên thứ một trăm ba mươi hai hoàng kim hội viên thắng hoa dương phàm trên mặt một trận hắc tuyến trình sử mặc người này thật đúng là sẽ liên tưởng cho một đại lao ra môn tặng hoa này làm chuyện gây đây bất đắc dĩ dương phàm không thể làm gì khác hơn là đối trình sử mặc giải thích hắc điếm hoa chứ chỉ là một danh s ư n g là ta hắc điếm mới mở hạng nhất nghiệp vụ đơn giản mà nói chính là cho n g ư ờ i tiền quá mức phức tạp trình sử mặc khẳng định nghe không hiểu dứt khoát dương phàm trực tiếp đơn giản hóa đem hắc điếm hoa chứ trực tiếp biểu hiện hình thức nói ra cái gì đưa cho ta tiền dương phàm ngươi chừng nào thì biến thành một cái đại thiện nhân rồi hả khác đại thiện nhân đều là đưa thức a mặt ngươi ngược lại tốt trực tiếp đưa tiền sao t r i n h sử mặc vẻ mặt không tin nhìn dương phàm nói hắn thật sự nhận biết dương phàm tuyệt đối không ngu như vậy là không phải đưa ngươi mà là một ngươi dương phàm nhàn nhạt vừa nói h ả thì ra như vậy ngươi này hắc điếm hoa chứ là vay tiền a t r i n h sử mặc gật đầu một cái thật giống như biết chỉ là hắn như cũ c a o mày vẻ mặt không hiểu nhìn dương phàm thì ra như vậy ý ngươi là muốn để cho ta khai thông hắc điếm hoa chứ để cho ta hướng ngươi vay tiền trình sử mặc này chỉ không rõ mặc dù hắn rất muốn uống rượu hơn nữa bình thường trên người tiền cũng không nhiều nhưng là ở trình sử mặc nhân sinh chính giữa là không có có mượn vừa nói như thế mặc dù mỗi một lần hắn đều hướng người khác mượn nhưng là chỉ có mượn phân nhi chưa bao giờ trả qua bây giờ dương phạm lại chủ động tránh ra thông hắc điếm hoa chứ hắn đây là ý gì đây ngươi còn không quá rõ bây giờ ta hắc điếm hoa chứ mặc dù là không phải rất hoàn thiện nhưng là đại khái hệ thống đã có ngươi cũng đã biết bây giờ rất nhiều thương hành làm ăn đều là lấy trước hàng sau trả tiền bọn họ dựa vào cái gì lấy trước hàng bằng chính là uy tín mà hiện nay ta hắc điếm hoa chứ cũng là như vậy mỗi người ở trên đời này uy tín chính là tới ta đây hắc điếm khai thông hắc điếm hoa chứ tiền vốn giống như ngươi bây giờ ngươi tin dự giá trị hai ngàn sâu nếu như ngươi tới ta đây khai thông hoa chứ liền đạt được sẽ đạt được hai ngàn sâu tiền xài chứ ngạch độ dương phạm nhìn trình sử mặc dơ ví dụ nói với h ắ n minh hắc điếm hoa chứ sao hai ngàn sâu tiền nhiều như vậy ta là một hơi thở có thể từ ngươi này lấy ra sao trình sử mặc n g â y tại chỗ khiếp sợ hướng về phía dương phạm nói nhiều tiền như vậy gần đó là lô quốc công phủ muốn duy nhất lấy ra cũng rất tốt khảo hạch khảo hạch dương phạm gật đầu một cái nói nếu như ngươi nghĩ lời nói đều có thể lấy đi ta đây yêu cầu trả lại ngươi sao trình sử mặc vẻ mặt mong đợi vừa nói nếu như có này hai ngàn sâu vậy hắn khởi là không phải có thể muốn làm gì thì làm hắn phải dùng này hai ngàn sâu băng một chút toàn bộ hắc điếm quầy rượu rượu một lần uống cái sàng khoái dương p h ạ m một con hắc tuyến đều nói là mượn t r ì n h sử mặc lại còn hỏi có muốn hay không còn hàng này cũng quá gài bẫy đi dương p h ạ m có chút hối hận đem hắc điếm hoa chứ thả vào trên người t r ì n h sử mặc rồi dựa vào hắn tính cách này nếu tới cái chết không nhận vậy phải thế nào làm người cảm thấy thế nào nếu là mượn đó là đương nhiên phải trả Ta thiện tặng hoa mở là điếm điếm là lại là là nào hắc không phải thiện đường, nào có tặng không.、Đương、nhiên hắc chứ có đường, Đương rồi, dương ự a vào n g ờ người người i tin tin điếm tiền nhiều. đạt thì phòng ngạc độ. Người tin dự càng cao, người đang buồn càng dự dự d cao, được độ, đây ư ở sẽ phàm dừng một chút lại nói tiếp nhưng nếu như n g ư ờ i tin dự không đạt tới hắc điếm hoa chứ yêu cầu như vậy thì sẽ hạ xuống ngạch độ một lần so với một lần hàng nhiều lắm đến cuối cùng nếu như n g ư ờ i tin dự ngạch độ là không hoặc là vì thua liền e m sẽ suốt đời không cách nào sử dụng hắc điếm toàn bộ đặc quyền dương phạm biểu tình hết sức nghiêm túc nếu như có nhân không quan tâm uy tín cưỡng ép không trả kia dương phạm cũng sẽ không để ý những tiền kia nhưng đối ứng với nhau tự nhiên cũng sẽ có giá không cách nào nữa sử dụng liên quan tới hắc điếm hết thảy như vậy loại trừng phạt đối trình sử mặc mà nói có thể không phải bình thường khó khăn nha không ăn được hắc điếm mì gói không uống được hắc điếm q u ầ y rượu rượu này là không phải khó khăn đây quả thực là muốn trình sử mặc mệnh chỉ là một cái uống rượu không được trình sử mặc đã cảm thấy cả người khó chịu cái kia làm cái gì sẽ hạ xuống tín dụng nạch độ đây ta đây phải chú ý chú ý trình sử mặc có chút tim đập rộn lên hỏi mỗi tháng ngày mười một chính là hắc điếm hoa chứ tiền trả lại kỳ ngươi yêu cầu ở ngày này t r ư ớ c còn hoàn tháng trước tiêu hao hắc điếm hoa chứ nạch độ có thể một hơi thở trả hết nợ cũng có thể lựa chọn phân kỳ trả trả tiền sử dụng hắc điếm hoa chứ càng nhiều đạt được nạch độ thì cũng càng cao dương phàm đem hắn sơ kỳ hắc điếm hoa chứ kế hoạch nói cho trình sử mặc trước hắn hướng về phía trường tôn sung nói những lời đó đều là vừa lừa vừa dụ nửa mang theo uy hiếp để cho hắn khai thông hắc điếm hoa chứ sao khi đó dương phàm chính mình cũng đối hắc điếm hoa chứ không cách nào chính xác định nghĩa nhưng trải qua vài ngày như vậy nghị c ặ n kẽ hắn chính là có rất nhiều rồi phương án t r i n h sử mặc nghe dương phàm đem những này lời nói xong tiếp lấy như có điều suy nghĩ đứng ở một bên người cái này còn khoản không chỉ có riêng là hoàn lại trước tiền đi chẳng lẽ cũng sẽ không thu lợi tức mặc dù trình sử mặc thô lỗ điểm nhưng là tâm tư vẫn là rất mạnh nhỏ mấy câu nói liền điểm ra dương phạm mới vừa rồi không nói chi tiết dương phạm gật đầu một cái tự nhiên có khai thông hắc điếm hoa chứ sau ở bổn điếm sẽ trực tiếp thăng cấp làm hoàng kim vip hội viên hoàng kim vip hội viên cái này vậy là cái gì trình sử mặc bắt trọng điểm nói hắn luôn là có thể từ nơi này dương phạm nghe được từ mới loại này kỳ lạ d a n h từ câu khởi hắn vô hạn lòng hiếu kỳ hát điếm khoẻ rượu bây giờ thì có hội viên khách hàng cùng phổ thông khách hàng phân chia hoàng kim vip hội viên càng là sẽ có quyền ưu tiên tỉ như thể nghiệm pha rượu phục vụ dương phạm nhìn chằm chằm trình sử mặc vừa nói chỉ là một cái pha rượu phục vụ liền có thể bắt được trình sử mặc tâm có thể bắt được tiền vừa có thể thể nghiệm đặc quyền dương phạm ngươi chừng nào thì tốt bụng như vậy mặc dù rất là động tâm nhưng trình sử mặc vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy trong này khẳng định còn có mờ ám dương phạm nhún bay ngươi nếu không tin chúng ta có thể cầm hợp đồng nói chuyện khai thông hắc điếm hoa chứ ta sẽ định ra một phần hợp đồng trên hợp đồng đem toàn bộ chi tiết nói rõ ràng dù ai cũng không cách nào thay đổi cái gì mờ ám cũng không chạy khỏi mặt chữ bên trên khảo hạch đúng không hắc điếm hoa chứ là hạng nhất lâu dài kế hoạch loại phục vụ này sơ kỳ cũng rất khó làm cũng tỉ như bây giờ chỉnh sử mặc hoài nghi dương phạm lời nói nói rất rõ chỉnh sử mặc nháy nháy con mắt nghe nhiều như vậy vô luận là ở đâu một góc độ cũng sẽ không để cho hắn thua thiệt hắn muốn ở ma ma tức tức lời nói có phải hay không là sẽ sai cái cái này một cái cơ hội thật tốt đây hơn nữa dựa vào bản thân cùng dương phàm quan hệ dương phàm cũng không phải hãm hại hắn nhưng là tiểu công gia bây giờ ngài là cái thứ nhì khai thông hắc điếm hoa chứ nếu như khai thông ta sẽ miễn phí tặng ba trăm sâu tiền ngạch độ trình sử mặc nhưng là hai ngàn sâu tiền khách hàng lớn như vậy uy tín giá trị nếu như khai thông lời nói nhất định phù hợp yêu cầu húng chi trình sử mặc cùng hắn quan hệ khai thông hắc điếm hoa chứ là tối tốt nhân tuyển dương phàm có thể không bỏ sót rồi cái gì ta là cái thứ nhì cái thứ nhất là ai trình sử mặc còn đang do dự thời điểm dương phàm ném ra một câu nói như vậy một câu nói này để cho hắn nhất thời không vui hắn đường đường trường ăn một phương bá chủ lại chỉ là cái thứ nhì là ai dám cùng mình cấp số một dương phàm mới vừa rồi còn nghĩ tại ném ra mấy cái cám dỗ để cho trình sử mặc đồng ý nhưng là bây giờ thật giống như không cần trình sử mặc không chỉ có không nghi ngờ phản mới bắt đầu bất mãn chính mình không phải thứ nhất cái rồi trương tôn sùng a hắn rất sớm trước liền khai thông dựa dẫm vào ta cầm đi một n g h n năm trăm sâu dương phàm nhàn nhạt vừa nói thật giống như một n g h n năm trăm sâu chính là tam đồng tiền m à t h ô i trong lòng trình sử mặc giật mình một n g h n năm trăm sâu một hơi thở liền cầm đi chương một trăm ba mươi ba yêu tuyên truyền trình sử mặc thứ một trăm ba mươi ba yêu tuyên truyền trình sử mặc dù trình sử mặc có chút đồng truy chú nhưng dương p h ạ m lời nói nhưng cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin nhiều chút trình sử mặc trong mắt dâng lên hoài nghi này trường tôn sung cầm nhiều tiền như vậy đi làm cái gì hắn chính là phò mã r a sau lưng có một trường nhạc công chúa chơi gái đánh cược phương diện này không tốt ham mê đã sớm giới điệu rồi kia nào còn có lý do lấy đi nhiều tiền như vậy dương p h ạ m chớ là không phải đang gạt hắn đi t ù y ý nói người đến làm cho mình tin tưởng ngươi không tin ta bên này còn có hợp đồng đây dương p h ạ m phong khoáng xuất ra trước trường tôn sung ký đại danh hợp đồng mặt trên còn có hồng lắc lư g i ấ u tay lâu rồi đây nhất định là chạy không thoát t r ì n h sử mặc cùng trường tôn sung cũng là không phải rất hữu hảo hai người đã từng đều là hoàn khố thiếu gia một cái văn thần sau đó một cái võ tướng sau đó tính tình khó tránh khỏi không hợp nhất là trường tôn sung trở thành phò mã ra sau đó càng là huy phong thỉnh thoảng thấy t r ì n h sử mặc này ba nhân thời điểm đều khịt mũi coi thường t r ì n h sử mặc cũng rất ghét trường tôn sung cũng may hai người đồng thời xuất hiện không nhiều bình thường cơ bản không gặp được nhưng chỉ cần là gặp được đây tuyệt đối là muốn ồn ả o một trận chinh sử mặc nhìn kia trên hợp đồng trường tôn sung tên ánh mắt h i ế p lại lên mặt coi thường hắn vén tay h á o lên nhìn dương phàm nói cầm giấy bút tiểu ra ta cũng phải khai thông hắc điếm hoa chứ ngươi mới vừa nói ta là hai ngàn sâu tiền là đi tiểu ra so với hắn còn nhiều hơn năm trăm sâu có phải hay không là ta tin d ự cao hơn hắn t r i n h sử mặc n g ứ g mày đối trường tôn sung tràn đầy khinh thường dương phạm hoài nghi trường tôn sung nếu là ở t r à n g hai người bọn họ nhằm vào uy tín phòng chừng là có thể đánh tiểu công gia ngài có tình có nghĩa trường tôn sung cùng ngài so với hắn thì xem là cái gì chứ sao nột tên viết ở chỗ này là tốt đến vẽ tiếp cái đạt đối lạc dương phạm hướng dẫn từng bước dẫn dắt nói k e n ký chủ dương phạm đẳng cấp l v một không một trăm điểm tích lũy bốn trăm bảy mươi tám đã giải khóa đồ giám 21. cơ hội bốc thăm 3. đã có kiến trúc hát điếm dưới đất thương khố hát điếm quẻ rượu nhiệm vụ hệ thống một đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong vòng bảy ngày bán ra một trăm h thùng mì gói khen thưởng ngẫu nhiên hạng nhất cấp hai đồ giám 100-100. m 100. h a i đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một một một ba vẫn chưa xong còn t h ừ a lại bảy tám ngày trong vòng ba tháng hoàn thiện hắc điếm hoa chứ hệ thống đạt được mười cái khách hàng tháng hai năm một mươi chỉnh sử mặc ký tên trong nháy mắt đó hệ thống tiếng may vang lên t r ỉ n h sử mặc hoàn mỹ trở thành cái thứ nhì khách hàng dương p h ạ m rời chức vụ hoàn thành lại vượt tiến lên một bước huống chi t r ỉ n h sử mặc cấp bậc tuyệt đối là cao cộng thêm trường tôn sung này hai người dương p h ạ m hắc điếm hoa chứ phát triển rất tốt nha t r ỉ n h sử mặc rất là ngang ngửa c ơ n xuống dấu tay sau hướng quần áo của tự mình bên trên xoa một chút đưa ra cái tay còn lại nói với dương phàm tiền đâu dương phàm lòng tràn đầy hoan hỉ thu hồi hợp đồng hơi đắc ý vừa nói bây giờ ngươi nhưng là ta hắc điếm khách hàng lớn ở ta hắc điếm danh giới có hai ngàn sâu tiền uy tín ngạch độ ngươi có thể tùy ý phung phí tháng sau còn là tốt tháng này mua n g u y ệ t còn nhiều dễ dàng một câu nói a nhưng chỉ có trải qua nhân mới có thể hiểu những lời này nặng bao nhiêu dương phàm có thể nhớ mã vân ba số m ộ ư ơ i ác ngộng bất quá bây giờ hoa chứ chính là chỉnh sử mặc c ác ngộng chỉ hy vọng t r ì n h sử mặc có thể kiểm chế một chút hoa đi bây giờ hoa chứ khách hàng chỉ có hai cái nhưng dương phạm tin tưởng có t r ì n h sử mặc đích thân tuyên truyền khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều khóe miệng của dương phạm d ơ lên không ngừng được vui vẻ mà t r ì n h sử mặc cũng là rất kích động chẳng n g ó ngàng gì tới đi tới hắc điếm trên quậy lục x o á t mì gói bàn tay kéo rất nhiều thùng mì gói t r ì n h sử mặc vẻ mặt kích động nhìn dương phạm nói ngươi mới vừa nói khai thông hắc điếm hoa chứ sau đó liền sẽ trở thành hoàng kim vip hội viên hưởng thụ cái gì quyền ưu tiên vậy bây giờ ta có phải hay không là sắp ưu tiên hưởng thụ những thứ này hôm nay dương phàm vui vẻ gật đầu một cái ngược lại t r ì n h sử mặc cũng là hoàng kim vị giá cả k i a bên trên đâu rồi cũng không có ưu đãi t r ì n h sử mặc trong mắt tỏa ra tính toán q u a n mang hắn ở hắc điếm trong quán rượu thu được chiết khấu 70% ư u đãi sau hắn không biết được bao nhiêu tiện nghi nếu như bây giờ ở hắc điếm bên trong mua m ì gói đều có ưu đãi đi vậy hắn sẽ đạt được gấp đôi vui vẻ dương phạm trong nháy mắt trong lòng căng thẳng muốn lắc đầu nói không có có thể t r ì n h x ử mặc ở ăn uống bên trên đột nhiên khôn khéo há mồm liền nói ngươi cũng đã có nói khai thông hoàng kim vip hội viên sau có rất nhiều đặc quyền nếu như ở trọng yếu nhất về giá cả không có ưu đãi lời nói kia tính là gì đặc quyền như vậy đi ta cũng không cần nhiều ngày sau ta t r ì n h x ử mặc ở hắc điếm tiêu phí đánh liền cái bớt hai chục phần trăm như thế nào đây t r ì n h x ử mặc tự mình ở bên kia cho mình mở ưu đãi dương phạm muốn cự tuyệt tuy nhiên lại bị hắn một câu đặc quyền ngăn trận dù sao trước hắn chính là dùng đặc quyền hai chữ này cám dỗ chỉnh sử mặc được rồi bớt hai chục phần trăm liền bớt hai chục phần trăm đi dương p h ạ m có chút nhức nhối vừa nói lui về phía sau chỉnh sử mặc không biết sẽ từ hắn này tiết kiệm được bao nhiêu tiền cái gì bớt hai chục phần trăm bản vương có hay không bớt hai chục phần trăm à? một cái cởi mở thanh â m từ bên ngoài chuyển tới dương p h ạ m cùng chỉnh sử mặc hai người thương nói chuyện vừa mới lặn định c hát n Trình xông lúc tới sau khi là trực tiếp xông vào, đưa đến sau là đi vào, điếm ư a đến h đi ngoài vào hắc môn cũng không đóng lại, một mực mở Phạm mất không không cũng đóng rộng, người trương. Dương ngày như vậy, nhưng là đưa tới không ít người n cho cho tích chú khai để đưa lại, là là là vài tới ta ít vậy, ý, quầy rượu mặc dù nói trên danh nghĩa bên trên là do dương phạm mở nhưng là này h ắ c điếm quầy rượu phía sau màn tối đại cổ đông thực ra chính là ngụy vương dù sao đất này ra là hán tuy nói dương phàm không thích loại này không thuần túy cảm giác nhưng là ngụy vương cho hắn đặc quyền mở hắc điếm quầy rượu sau đảo cũng chưa từng n ú n g tay quá hắc điếm quầy rượu làm ăn cái này làm cho dương phàm coi như hài lòng từ hắc điếm quầy rượu khai trương sau ngụy vương nơi ấy vẫn có người tới vào rượu mỗi ngày cũng sẽ đưa đi không ít c o ca rượu ngon nhiều như vậy có thể hết lần này tới lần khác ngụy vương yêu quý c o ca ngụy vương bước nhanh đi vào cửa trên mặt lộ vẻ cười cả người tròn vo cái bộ dáng này rất là hòa ái giống như là một bình dị gần gũi mập mạp chỉ là trình sử mặc cùng dương phàm hai người đều biết trước mặt cái này trên mặt lộ vẻ cười hòa ái mập mạp sau lưng bao lớn thế lực trình sử mặc hướng về phía ngụy vương gật đầu một cái thu hồi cái kia phó cả lơ phất phơ dáng vẻ mặt ngó tính lại nghiêm túc dương phàm nhìn lý thái cười hỏi kia trận gió nào thổi ngươi tới đây thế nào ta vẫn không thể tới ngươi trong tiệm này mua mua đồ à nhà ngụy vương cười ha hả vừa nói nói lời này tức hoàn toàn không có vương ra cái giá ngược lại thì cùng bạn sống trung hòa khí người bình thường dương phàm khẽ mỉm cười nhún nhún vai buông tay nói ngươi muốn mua gì ra lệnh một tiếng liền có thể đưa đến chỗ ở của ngươi hôm nay mua đồ còn cố ý có thể đi tới nói đi có chuyện gì à đặc biệt đi tới hắn hát điếm nhất định là có chuyện gì phải nói ha ha ha quả nhiên không gạt được ngươi bất quá ta hôm nay tới xác thực chính là muốn hướng ngươi mua đồ chỉ là mua đồ có chút đặc biệt ngụy vương ha ha cười to tán dương dương phạm rất thông minh dương phạm cũng không muốn cùng hắn nhiều vòng vo không có việc gì tới tìm hắn là dự định cùng hắn tán dốc sao có chuyện nói mau ta còn bận bịu đây khu thực ra ta hiện tại tới là vì pha rượu nghe nói ngươi điều tra rượu phá lệ uống thật là ngon a ngụy vương ho nhẹ hai tiếng hỏi thăm dương phạm nói trong mắt tràn đầy mong đợi ánh mắt ba người nghe ai nói dương phạm vẻ mặt người d a đen giấu hỏi h á t điếm q u o y rượu khai trương mặc dù nói lui về phía sau dương phạm là sẽ mở ra này pha r ư ợ u phục vụ nhưng là bây giờ còn không có chính thức bắt đầu cái kế hoạch này dương phạm không nói gì nhìn trình sử mặc hắn pha r ư ợ u cũng chỉ cho trình sử mặc một người nhảy qua nếu là nghe nói vậy cũng chỉ có thể là trình sử mặc nói ra ngoài chương một trăm ba mươi bốn đưa tới cửa khách hàng lớn thứ một trăm ba mươi bốn đưa tới cửa khách hàng lớn là ai tiết lộ bí mật thực ra đã rất rõ ràng rồi nghe được dương phạm hỏi ngụy vương cũng không che giấu trực tiếp nhìn về phía dương phàm bên người t r ì n h sử mặc cái này không đứng ở ngươi bên cạnh sao pha rượu chuyện này bây giờ biết hắc điếm quậy rượu nhân đều biết pha rượu phục vụ ta thực ra cũng không tiện kia một cái chỉ là có chút hiếu kỳ nếu không ngươi cho ta điều một ly. bị điểm đến tên t r ì n h sử mặc đứng ở dương phàm bên người ánh mắt phiêu hốt bất định trên mặt ngây nô g cười không dám nhìn thẳng con mắt của dương phàm đoạn thời gian trước t r ì n h sử mặc cho là mình có thể đi vào hắc điếm quậy rượu trở thành quậy rượu bảo tiêu liền khắp nơi cho hát điếm quẩy rượu đánh tuyên truyền nói cái này nói dễ tốt lắm khi đó hắn vừa mới uống pha rượu đối với lần này nhưng là khen không dứt miệng gặp người đã nói một câu như vậy nhưng tiếc là cuối cùng hắn vẫn không trúng tuyển cũng không trở thành bảo tiêu nhưng đến tiếp sau này kia mấy ngày hắn cũng không ngừng ở tuyên truyền đến hát điếm há mồm liền tán dương dương phàm pha rượu thủ pháp tuyên truyền kia mấy ngày không ít người đều biết cái này phục vụ rất đắt nhưng là cũng uống rất ngon rất nhiều người liền là hướng về phía cái này phục vụ tới nhưng tiếc là khi bọn hắn đi tới cuối cùng lại phát hiện dương phạm đã sớm không biết bóng dáng duy nhất biết pha r ư ợ u nhân n ú t vào không thể nào tìm tìm bọn hắn cuối cùng chỉ có thể bông tha nhưng lý thái lại thì sẽ không cứ thế từ bỏ hòa thượng chạy được nếu không chạy được hắn ở nơi này đợi một thời gian ngắn luôn là gặp được dương phạm hơn nữa chỉ bằng hắn và dương phạm quan hệ dương phạm còn có thể một mực gần n ú t hắn sao cho nên lý thái phân phó thủ hạ ở hắc điếm quẻ rượu trông coi giống như là hôm nay rốt cuộc là tìm được dương p h ạ m tung tích liền vội vàng tỏng phủ bên trên hướng nơi này tới lý thái mới đi tới cửa liền nghe được dương p h ạ m cùng trình sử mặc hai người ở bên trong nói chuyện không khỏi có chút hiếu kỳ liền mở miệng hỏi rồi đi ra dương p h ạ m có chút bất đắc dĩ trình sử mặc người này thật là cái loa lớn để cho hắn bảo thủ bí mật cơ bản là không thể nào bất quá như vậy đảo cũng không phải là không tốt ít nhất giờ phút này lý thái cũng bởi vì chỉnh sử mặc nguyên nhân đối hắc điếm hoa chứ sinh ra hiếu kỳ đối với chính mình mà nói ngược lại là một cơ hội hệ thống ngụy vương uy tín giá trị có bao nhiêu đây dương p h ạ m trong mắt tỏa ra kim quang ở tâm lý len lén hỏi hệ thống này tên họ lý thái thân phận ngụy vương uy tín giá trị một mươi ngàn sâu uy tín cấp bậc cực cao ự c c dương p h ạ m đồng tử hơi co lại bị mấy con số này sợ hết hồn Bất quá suy nghĩ một chút thể Thái quá suy hiểu nghĩ cũng có thể hiểu được, Lý khách ô n đường hoàng tử, thiên hoàng quý chủ, hơn nữa sâu sắc Lý Nhị như tín g g chỉ sắc thích, có cao là Lý đại i tử, trụ, yêu quý sâu uy vậy tín giá trị ũ n nằm trong n g dự liệu. ư n g t hàng ậ t thấy khi mấy con n số y d ư ơ Phạm khiếp gấp chút trình mạc mấy vẫn với còn này trừng có cái cước sợ, so cao xử lớn ầ n hàng Khách l a xem ra hôm nay vận khí không tệ thoáng cái nên đón hai cái khách hàng lớn chiếu tình huống này k ê u nhiệm vụ của mình độ hoàn thành khởi là không phải sẽ rất cao thật là làm người ta mong đợi a dương p h ạ m trên mặt lộ v ẻ cười mời lý thái cùng chỉnh sử mặc ngồi xuống mà chính hắn cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon khắp khuôn mặt là nụ cười không biết là đúng dương p h ạ m quá mức hiểu hay lại là ngụy vương vốn là lòng cảnh rất trọng thấy dương p h ạ m bộ dáng kia theo bản năng hướng bên cạnh rời một chút bản vương chỉ là đối với ngươi pha r ư ợ u có chút hiếu kỳ muốn kiến thức một phen tiền không là vấn đề ngươi chỉ để ý cho một con số liền có thể lý thái lãnh đạm cười nói lý thái đối dương phàm có thể là rất hiểu tuyệt đối là một nhân tinh phàm là dương p h ạ m lộ ra hiện loại biểu tình này chính là muốn tính t o m n h â n pha diệu phục vụ sớm thì trở nên bây giờ điện hạ ngài yêu cầu ở ta nơi này khai thông hắc điếm hoa chứ khai thông sau đó là có thể miễn phí hưởng thụ pha diệu phục vụ dương p h ạ m cười h í p mắt nói năm mới vừa mới đối phó chỉnh x ử mặc một bộ kia giải thích đối phó ngụy vương hắc điếm hoa chứ đây là cái gì ngụy vương vẻ mặt mơ hồ nói ây ây cái này ta đây biết để cho ta đây tới nói đi ngụy vương điện hạ này hắc điếm hoa chứ a là hắc điếm mới vừa đẩy ra một cái phục vụ nay phục vụ chỗ tốt có rất nhiều hơn nữa thập phần thuận lợi chỉ cần ngươi mở là có thể miễn phí hưởng thụ hắc điếm toàn bộ đặc quyền phục vụ mới vừa rồi ta đây nói bớt hai mươi phần trăm cũng là bởi vì ta khai thông cái này hắc điếm hoa chứ sao t r ì n h sử mặc rất là tích cực đứng ra hướng về phía ngụy vương giới thiệu dương phàm nghe t r ì n h sử mặc chủ động giải thích cũng không cắt đứt ở một bên gật đầu một cái há lại đẩy ra tân phục vụ ngươi nói là bớt hai chục phần trăm là tất cả tiêu phí cũng bớt hai chục phần trăm sao vô luận là ở hắc điếm hay là ở quầy rượu ngụy vương nghiêm túc hỏi thăm trong lòng đã có chút ý nghĩ mặc dù hắc điếm dưới cờ trước mắt liền hai nhà tiệm nhưng lý thái tin tưởng dương phản tuyệt sẽ không lúc đó thỏa mãn tương lai sợ rằng toàn bộ trường an toàn bộ đại đường đều sẽ có rất nhiều hắc điếm hệ liệt nếu như mình có thể thu được bớt hai chục phần trăm ưu đãi đây tuyệt đối là cái kiếm bụn không lô mua bán không sai dương phạm chính là chỗ này nói gì t r ì n h sử mặc liền vội vàng gật đầu nói đến h ả vậy ngươi nói một chút muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể mở thông cái này phục vụ lý thái đã động lòng nhất là t r ì n h sử mặc ở hắc điếm trung đã khai thông k ê u n g h ị đến sẽ không quá hố nghe lý thái nói như vậy t r ì n h sử mặc trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói không cần bỏ ra tiền ngược lại thì đưa ngươi tiền ngươi đây là ý gì lý thái càng nghe càng hồ đồ ta để giải thích đi h ắ c điếm hoa chứ thực ra chính là do ta đây tới phán xét n g ư ơ i tin dự ngạch độ dùng ngươi hạn mức này ở ta nơi này lấy được bằng nhau hướng tiền tài bất quá cũng là không phải đưa mà là chỉ ngươi có quyền lực có thể ở ta nơi này bên mượn được nhiều tiền như vậy lý thái cũng không giống như trình x ử mặc như vậy đ ồ n g truy dương phàm đối ngụy vương giải thích thời điểm càng là cặn kẽ điểm nghe xong h ắ c điếm hoa chứ giới thiệu ngụy vương hơi kinh ngạc ngươi l à như thế nào phán xét chúng ta uy tín ngạch độ ta ở ngươi này ngạch độ được bao nhiêu ngươi vì sao phải mở cái này phục vụ ngụy vương nghe xong nói với dương p h ạ m ra chính mình nghi vấn mặt chữ ý tứ hắn đại khái là đ ề u biết nhưng là hắn từ nơi này mặt chữ bên trên thấy thế nào cũng không nhìn ra dương p h ạ m có kiếm được tiền là một thương nhân không chỉ có đem tiền cho mượn đi trả lại cho ra đủ loại ưu đãi loại này hành vi để cho hắn rất không thể hiểu được lấy điện hạ thân phận ngài cùng với ngài ở trên đời này đủ loại hành vi tới phán xét ngài ngạch độ ở ta nơi này có mười ngàn sâu dương phạm nói ra hệ thống đối ngụy vương uy tín ngạch độ phán xét mười ngàn sâu nhiều như vậy à. ta đều mới hai ngàn sâu mà thôi t r i n h sử mặc ở bên cạnh có chút hâm mộ nói nhìn về phía ánh mắt của dương phạm tràn đầy ưu á n mặc dù hắn biết mình cùng ngụy vương giữa tranh l ệ n h nhưng nghe đến tín dụng ngạch độ khác nhau có nhiều như vậy đoạn thời gian có chút không thăng bằng ồ ta đây nên sử dụng như thế nào này ngạch độ số tiền có sau khi so sánh trong lòng ngụy vương lấy được từng k i a thỏa mãn đôi cái này hắc điếm hoa chứ càng phát ra tò mò hắn rất muốn biết đạo dương buồn rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra cái biện pháp này làm sao từ trong lấy được lợi ích mới ngăn sâu nếu như ngươi yêu cầu ngươi có thể xin lấy ra tiếp theo tại đến tiếp sau này trong mấy tháng mỗi tháng đưa ta một bộ phận tiền đương nhiên tiền này cũng là không phải miễn phí cho ngươi mà là ngươi hướng ta mượn tiếp theo mấy tháng này ngươi phải dựa theo đối ứng với nhau bồi thường cho ta lợi tức cùng với trước số tiền nếu như ngươi không có trả lời nói ngài uy tín ngạch độ liền đem giảm bớt thật sự đối ứng với nhau số tiền cũng sẽ giảm bớt nghe xong dương phạm lời muốn nói ngụy vương thật giống như biết nhưng hắn đối với lần này cũng càng phát ra cảnh giác cho nên ngươi chính là ở chúng ta trả tiền lại số tiền trung thu lợi tức nhưng là ngươi có nhiều như vậy tiền cho chúng ta mượn sao ngụy vương chỉ ra trọng yếu nhất một cái cứ điểm lớn như vậy số tiền nhưng là số lượng nhỏ mặc dù dương phạm sẽ kiếm tiền nhưng thoáng cái xuất ra nhiều như vậy đến sợ rằng không quá dễ dàng đi hệ thống cho ra ngạch độ cao như vậy dương phẳng cũng có nhiều chút bất đắc dĩ thực ra đừng bảo là là ngụy vương này mười ngàn sâu rồi chính là chỉnh sử mặc kia hai ngàn sâu hắn đều không cầm ra cái này liền không cần các ngươi lo lắng các ngươi có thể nói lên tiền mặt cũng chỉ có một trăm sâu còn lại cũng chỉ có thể ở ta hắc điếm chung sử dụng dùng các ngươi uy tín ngạch độ cũng chính là hắc điếm hoa chứ trung tiền có thể trực tiếp tới mua ta hắc điếm chung hàng hóa khai thông hắc điếm hoa chứ sau đó liên ngầm thừa nhận các ngươi khai thông hoàng kim hội viên đủ loại hàng hóa đều có thể trực tiếp bớt hai chục phần trăm dương phàm cười giải thích c h ư một trăm ba mươi năm cẩn thận ngụy vương thứ một trăm ba mươi năm cẩn thận ngụy vương dương phàm muốn rất tốt hát điếm hoa chứ ngạch độ đặt ở này nếu như ngươi muốn làm dùng lời nói xác thực có thể một hơi thở sử dụng nhưng là sử dụng địa phương chỉ giới hạn ở hát điếm một hơi thở xuất ra nhiều tiền như vậy hắn không làm được nhưng là nếu như có nhân muốn dùng nhiều tiền như vậy đi hối đ o á i những thứ kia hàng hóa lời nói dương phạm vẫn là có thể cầm ra chỉ có một trăm sâu a thần kinh không ổn định trình sử mặc nghe được dương phạm nói như vậy sau đó hơi có chút đáng tiếc có thể lấy ra sử dụng cũng chỉ có như vậy một trăm sâu vốn là hắn còn muốn dùng những thứ này h ắ c điếm hoa chứ ngạch độ đi làm nhiều chút chuyện lớn liền giống như trường tôn sung ồ không đúng ngươi là không phải nói với ta trường tôn sung ở ngươi bên này một hơi thở liền cầm đi một n g h n năm trăm sâu sao tại sao người khác nhiều như vậy chúng ta cũng chỉ có thể một trăm sâu dương p h ạ m ngươi này có thể không có phúc hậu nha t r ì n h sử mặc suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến dương p h ạ m mới vừa rồi nói với hắn trường tôn sung lần này xuất hiện khác biệt thật sự là lớn quá rồi đó hắn cũng không có cầm nói tiền mặt mà là đem này một n g h n năm trăm sâu một thời kỳ nào đó trở về sau trái kiểu đặt ở ta hắc điếm chính giữa trước đó vài ngày ta h ắ c điếm q u o ẻ r ư ợ u chiêu tặc một chuyện ta muốn nhất định các ngươi cũng nghe nói có lẽ các ngươi chỉ là nghe chiêu tặc cũng không biết kia tặc nhân là ai kia tặc nhân là trường tồn sung bên người tùy tùng tội toàn ở hắn tùy tùng trên người nhưng là cuối cùng bồi thường được tùy trường tôn sung tới bồi khi đó ta tính toán một chút ta h ắ c điếm q u o ẻ r ư ợ u tổn thất cũng không nhỏ một n g à n năm trăm sâu vẫn tính là thiếu đây dương phàm rất là tùy ý nói xảy ra chuyện gì ngọn n g u ồ n nhưng là nói người vô tâm người nghe hữu ý thân phận của trường tôn sung nhạy cảm như vậy nếu nói là đây chỉ là một t r ù n g hợp người đi đường khả năng cũng sẽ không tin tưởng chớ đừng nói chi là vốn là ở trong triều đình t r ì n h sử mặc cùng ngụy vương rồi không nói cái này dương phạm kia bây giờ ta coi như là ngươi hắc điếm hoàng kim viết đi ngươi nói một chút ta có thể như thế nào sử dụng đặc quyền a t r ì n h sử mặc kịp thời đổi chủ đề há mồm liền hướng về phía dương phạm vừa nói chính mình đặc quyền yêu cầu dương p h ạ m không nhanh không chậm từ cái quậy này hạ lại lấy ra một phần hợp đồng đặt ở trước mặt lý thái ngụy vương điện hạ nếu như ngài không có còn lại dị nghị lời nói làm phiền ngài ký này phần hợp đồng dương p h ạ m trên mặt mang theo nụ cười nói dương p h ạ m cảm giác lý thái đã có ký hợp đồng ý hướng nhưng trên đầu môi đáp ứng có thể không đếm hệ thống sẽ không nhận thức s ố sách phải lưu lại tờ giấy có thật thật tại tại chứng minh lúc này mới có thể coi như là ký hợp đồng thành công ngụy vương cầm lấy hợp đồng cẩn thận đem này phần hợp đồng nhìn từ đầu tới đôi lặp đi lặp lại nhiều lần sau rốt cuộc hạ xuống chính mình đại danh còn in cái d ấ u tay ký chủ dương p h ạ m đẳng cấp lv một một trăm điểm tích lũy bốn trăm bảy mươi tám đã giải khóa đồ giám hai mươi một cơ hội bốc thăm ba đã c o kiến trúc hát điếm dưới đất thương khố hát điếm q u o ẻ rượu nhiệm vụ hệ thống một đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong vòng bảy ngày bán ra một trăm thùng mì gói khen thưởng ngẫu nhiên hạng nhất cấp hai đồ giám một trăm một trăm hai đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một một một ba vẫn chưa xong còn thừa lại bảy tám ngày trong vòng ba tháng hoàn thiện h ấ c điếm hoa chứ hệ thống đạt được mười cái khách hàng tháng ba năm một không trong vòng một ngày tới hai cái khách hàng lớn lại cũng dễ dàng như vậy rượu ký hợp đồng thành công dương phảm tâm tình thật tốt t r i n h sử mặc đều không chủ động nói muốn uống pha rượu dương phàm liền mở miệng mang của bọn hắn đi đến hắc điếm quẻ r ư ợ u t r ừ n g mấy nhật không xuất hiện ở trong tiệm dương phàm đột nhiên hiện thân bạch đại gia cùng thôi nguyệt nhi ánh mắt hai người cũng lưu luyến ở trên người dương phàm người còn biết đi ra thôi nguyệt nhi đường vội vã đi tới trước mặt dương phàm tức giận nói với hắn trước hắn nói qua dương phàm coi như là hắc điếm ông chủ vậy cũng không thể lười biếng phải nên vì hắc điếm quẻ r ư ợ u làm điểm công hiến lau bàn cái loại này tạm việc mệt nhọc không muốn làm thì coi như xong đi thảo hạch trướng b u ồ n kia dù sao cũng nên sẽ đi nhưng dương phảm cũng chỉ là đàng hoàng mấy ngày không mấy ngày liền trộm chạy ra ngoài bóng người cũng không thấy rồi nếu là không phải bạch đại gia nói dương phảm liền đợi ở cách vách h ắ c điếm trung thôi nguyệt nhi đều phải cả thành truy na hắn mấy ngày không thấy thôi n g u y ệ t nhi dương phảm cũng là tưởng nhậm chặt nở nụ cười nhìn nàng nói này là không phải nhớ ngươi ra tới thăm các ngươi một chút khí này sắp ngược lại là thật tốt nha chỉ là bởi vì mang một ít tức giận thôi n g u y ệ t nhi trên mặt phím hồng cả người mặt đầy đỏ thám phá lệ đáng yêu dương phàm không khỏi tản án dương phi ngươi cũng biết miệng lưỡi chân tru không cho phép l ờ i biếng bây giờ nhanh lên một chút đi kiểm tra c h ứ ớ n g n g ụ ngươi đã nhiều ngày không co i ở đây lý thanh liên một mực ở thay thế ngươi châu ngồi thôi nguyệt nhi hơi cuống cuồng vừa nói hắn là như vậy không đành lòng chiêu lý thanh liên thời điểm là cho hắn bảo tiêu chức vị nhưng bởi vì dương phàm như xe bị tuột xích lý thanh liên trực tiếp trở thành trên quầy tính s ổ nhân lúc mới bắt đầu sau khi sau đó còn dễ dàng bị lỗi có thể cuối cùng càng làm càng chót lọt ra sổ sách tốc độ so với dương phàm còn nhanh hơn không ít có người thay thế cấp lớp như vậy mặc dù giải quyết rất đại phiền thoái nhưng là thôi nguyệt nhi vẫn cảm thấy đối lý thanh l i ê n có chút áy náy dù sao tìm nhân ra tới là nhìn vùng kết quả còn phải đi làm thêm tính sổ không khỏi có ném một cái ném q u á phận bây giờ thấy dương phàm rồi thôi nguyệt nhi trực tiếp đem nàng tức giận hóa thành vì l ử a giận toàn bộ đập chúng trên người dương phàm ai ngươi người này có nói đạo lý hay không à học được một loại kỹ năng này coi là chuyện tốt nhi lý thanh liên ngươi thật học được dương phạm ngượng ngùng cười một tiếng ngay sau đó hỏi lý thanh liên nói lý thanh liên gật đầu một cái nói trên căn bản đều biết quá tốt vậy sau này này cương vị liền giao đến ngươi nơi này ta cho ngươi phồng cái gấp đôi tiền lương dương phạm rất là hài lòng nói tính sổ vốn là công việc của hắn bây giờ có người có thể thay thế hắn lại có thể quang minh chính đại lười biếng đối với lần này dương phạm không biết có bao nhiêu vui vẻ khóe miệng của lý thanh liên kéo ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhưng cuối cùng cũng không nói gì càng chuyên tâm ra một lên trên tay mình vấn đề đúng như trước dương p h ạ m nói bây giờ hắc điếm q u o y rượu cũng có hắn cổ phần theo lý vì hắc điếm làm nhiều một ít c ô n g hiến tính sổ đạo cũng dễ hiểu chỉ là dương p h ạ m như vậy cá mặn để cho lý thanh liên có chút bất đắc dĩ có người khác thay thế công việc dương p h ạ m là thư thái nhưng là thôi nguyệt nhi lại không ưa dương p h ạ m loại này đẩy chút trách nhiệm bộ dáng c a o mày lại muốn nổi giận dương phạm thấy vậy liền bận rộn quay đầu đi hướng về phía lý thái chỉnh sử mặc nói một câu ngụy vương điện hạ tiểu công g i a các ngươi hôm nay muốn uống rượu gì ạ bây giờ các ngươi nhưng là hắc điếm hoàng kim vít được hưởng rất nhiều đặc quyền muốn uống gì ta cũng có thể miễn phí cho các ngươi điều những lời này để cho thôi nguyệt nhi mới chú ý tới dương phạm sau lưng t r ì n h sử mặc cùng ngụy vương thấy bọn họ ở thôi nguyệt nhi hung ác trợn mắt nhìn dương phạm liếp mắt thu liễm lại chính mình cay cú dáng vẻ nhu thuận điểm đạm đứng ở một bên trước lý thái nghe dương p h ạ m nói hắn thích thôi nguyệt nhi này t r ù n g loại hình nữ t ử thời điểm còn tưởng rằng dương p h ạ m đang nói đùa nhưng hôm nay thấy hai người sống trúng tiểu ngụy vương có thể nhìn ra được dương p h ạ m sợ là không phải nghiêm túc dương p h ạ m không làm được hắn thân mội mội phu bây giờ biến thành một cái nghĩa mội phu thật giống như cũng rất tốt lý thái tiến vào hát điếm hướng về phía thôi nguyệt nhi gật đầu cười một tiếng coi như là chào hỏi mà cấp thiết muốn muốn uống đại r ư ợ u trình xử mặc trực tiếp bỏ quên biểu mội thôi nguyệt nhi tồn tại bước nhanh chạy đến trước đài nhìn chằm chằm dương phàm đặt ở cao nhất kia mấy chai giã cách liền muốn ngươi lần trước cho ta làm kia mấy khoản trình sử mặc chỉ một cái giã cách lớn tiếng nói thấy trình sử mặc như vậy không kịp chờ đợi bộ dáng lý thái đôi dương phàm pha rượu cũng đầy lòng hiếu kỳ đi tới bên quầy bên trên sau ánh mắt không ngừng đánh giá dương phàm tủ rượu quầy ba chương một trăm ba mươi sáu bạch đại gia tín dụng ngạch độ thứ một trăm ba mươi sáu bạch đại gia tín dụng ngạch độ được siết cái này thì chuẩn bị cho ngài dương phàm cũng không làm phiền đi tới bên q u ầ y bên trên liền bắt đầu pha rượu phục vụ thực ra hắn đối cái này pha rượu cũng cũng là không phải rất quen thuộc nhưng bằng g i ả n tỷ lệ thức đơn trị điều hòa cùng với nhìn như chuyên nghiệp thủ pháp điều tra rượu lại cũng phá lệ uống thật là ngon dù sao thì đoán cùng hậu thế chân chính pha rượu khác nhau ở chỗ nào bọn họ cũng không uống được dương phàm trước cho trình sử mặc điều quá rượu biết hắn uống rượu tốc độ lần này cũng không một chai một c h a i trọn trực tiếp ngay ngắn một cái bình ngay ngắn một cái bình lăn lộn ở một cái thùng rượu chính giữa loại này phóng khoáng rót rượu tư thế giống như là vu bà hướng trong nồi đảo độc dược t h u bạo bản trường đảo băng trà thành công ra lò dương phàm ộ t thùng đại rượu còn h Trình Phạm ấ t trước mặt đống cùng Nguy Vương. Dương ở Sử Mặc c chưa kịp nói chữ mời trình sử mặc cũng đã không kịp chờ đợi đưa tay uống rượu như vậy nóc từ n g ư ợ c bộ dáng nhìn đến dương phàm một trận ghét bỏ lý thái tự kiềm chế thân phận không có giống trình sử mặc như vậy thô bạo tương đối dễ đặt nhưng uống xong một ly đi qua cũng dần dần thả lái hát điếm q u ầ y rượu chính giữa có nhiều vô cùng tiểu rượu lý thái cũng đều đã thử nhưng là uống nhiều như vậy chai rượu đến cuối cùng vẫn là thích nhất co ca nhưng hôm nay hắn một mực thích co ca tâm rốt cuộc phải thay đổi hướng do rồi số tiền này trường đảo băng trà giao lộ trong nháy mắt đó ngọt m à không n g án uống nhiều mấy hớp sau thật giống như có thể uống đến trà vị thoang thoảng hơn nữa mấy chén xuống bụng ngụy vương có thể cảm giác số tiền này rượu so với co ca còn tốt hơn uống như thế nào một ly rượu phẩm xong ngụy vương để ly rượu xuống từ từ cảm thụ một ly rượu này ở trong thân thể của hắn chạy xuôi mà bên cạnh chỉnh sử mặc giống như nốc cừng ngực t ừ n g cực uống nước c ơ m thanh phá lệ văn r ộ i dương p h à m hỏi ngụy vương hắn là cái biết người uống rượu cái này trường đảo băng trà tại hắn nơi ấy mới có thể cho ra phê bình luận vừa vặn bây giờ cái này rượu cũng không có một rõ ràng giao hàng lời quảng cáo vừa vặn thừa dịp ngụy vương cho cái này rượu đánh giá hắn cũng có thể lớn mật giao hàng trường đảo băng trà rồi hay dương phàm đang chờ ngụy vương trường thiên đại luận khen đến một cái rượu thời điểm ngụy vương trong miệng chỉ nhớ lại một chữ dương phàm nháy nháy mắt muốn chờ ngụy vương lại nói như vậy mấy câu nói làm sao rồi ngụy vương không rõ vì sao không biết dương phàm ánh mắt này cùng biểu tình biểu đạt là ý gì này sẽ không có liền một chữ hay dương phàm trận to mắt bất mãn nói với ngụy vương rượu rượu hay ba chữ rồi ngụy vương nói xong câu đó ly rượu lại chứa đầy rồi một ly rượu số tiền này rượu quả thực để cho lý thái thích hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tại sao trình sử mặc sẽ đối với này pha rượu như thế mê muội rồi trình sử mặc ở bên ngoài tuyên truyền những lời đó đều là thật dương phàm liếp mắt mới vừa quen ngụy vương thời điểm hắn vẫn cái chính trực tiểu tử không nghĩ tới bây giờ ra mặt có thể không phải bình thường dạy chẳng lẽ là cùng trình sử mặc học mới vừa rồi còn là tràn đầy một thùng rượu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt thấy đáy dương phàm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh nắm đ ú n rượu bắt đầu điều chế còn lại rượu ai bảo hắn muôn là khách hàng đâu rồi khách hàng chính là thượng đế h ú n g chi hai cái này còn là cao cấp thượng đế bây giờ dương phàm thái độ phục vụ nhất định có thể thu hẹp t r ì n h sử mặc cùng ngụy vương tâm chỉ cần t r ì n h sử mặc cùng ngụy vương thường tới hắc điếm quầy rượu vô hình kia chính giữa chính là cho hắc điếm quầy rượu mang đến to lớn tuyên truyền hiệu quả dương phàm có thể không phải người ngu bây giờ hắn đem phục vụ làm đúng h ạ để cho hai vị này cao cấp thượng đế hài lòng kia hắc điếm q u y rượu tiếng tăm vẫn không thể tăng tăng tăng lên dựa vào trình sử mặc cùng ngụy vương lý thái hai người danh tiếng lấy cập địa vị chỉ cần bọn họ chịu há mồm tán dương hắc điếm q u y rượu một câu kia liền không phải bình thường quảng cáo tuyên truyền rồi cái này cùng trình sử mặc bên ngoài tuyên truyền sau đó hút đưa tới ngụy vương lại như thế hiệu quả ngụy vương điện hạ tiểu công gia ta đây hắc điếm q u y rượu khai trương thời gian không lâu mặc dù nói bây giờ làm ăn rất tốt có thể cuối cùng căn cơ thể không đủ ổn định、A. Nếu ổn n đủ A. là dương phàm suy nghĩ một hồi hướng dẫn từng bước nói ừ càng nhiều phúc lợi là cái gì ta không muốn cái gì phúc lợi ngươi chỉ cần cho ta uống rượu là được uống rượu uống m á n h giờ phút này t r ì n h x ử mặc đã có một chút hơn nói chuyện đều có trước đầu lưỡi to rồi nhưng uống rượu động tác vẫn là rất nhanh chóng một cái một ly t h ấ y đáy cái này tốt nói chỉ cần tiểu công ra ngươi mang đến khách hàng quá nhiều ta cho ngươi không tính tiền đều được đùa dựa vào hai người này thân phận mang đến nhân khẳng định cũng không phải người bình thường đây chính là ngươi nói a nếu như ta mang đến ngươi liền cho ta không tính tiền cứ việc có chút mơ hồ nhưng là trình xử mặc hay lại là bắt trọng điểm xác nhận nói tự nhiên dương phàm lời này là đối trình xử mặc cùng ngụy vương hai người nói mặc dù nói trình xử mặc ở bên ứng nhanh ngụy vương chỉ là nắm ly rượu yên lặng uống rượu nhưng nhìn ánh mắt của h ắ n trung kia chợt lóe lên tinh quang dương phàm biết ngụy vương cũng là động lòng ở một bên thôi nguyệt nhi trợn mắt nhìn dương phàm chính mình thật vất vả có thể thấy dương phàm vốn định bắt được hắn hỏi một chút tội thật tốt giao hấn một chút hắn đã nhiều ngày lười biếng hành vi nhưng là có trình x ử mặc cùng ngụy vương ở thôi nguyệt nhi chậm chạp không thể tiến lên chỉ thích ngồi ở xa xa thỉnh thoảng liền hướng bên kia tiếng cười nói bầu không khí h ử h ử hai tiếng dương phàm liếc một cái ở một bên buồn buồn không vui thôi nguyệt nhi trong lòng một trận buồn cười may có ngụy vương cùng trình x ử mặc ở nếu không mình hôm nay sợ rằng lại được bị thôi nguyệt nhi giày vò một phen trận dương phàm trên mặt cười một tiếng ở trong lòng hỏi hệ thống nói kiểm tra thôi nguyệt nhi uy tín giá trị tên họ thôi nguyện nhi thân phận thôi thị đích nữ khuynh thành công chúa uy tín giá trị ba nghìn sâu uy tín cấp bậc cao dương phạm vi thiêu lông mi thôi nguyệt nhi uy tín giá trị so với t r ì n h sử mặc cao hơn điểm xem ra uy tín này giá trị cùng này thân phận địa vị có quan hệ rất lớn c à n g cùng hoàng gia có quan hệ vậy thì có c à n g cao uy tín giá trị kiểm tra hoàn thôi nguyệt nhi uy tín chỉ là cùng t r ì n h sử mặc có một điểm điểm d i u gì hắn nên như thế nào lừa gạt đến thôi nguyệt nhi khai thông đến hắc điếm hoa chứ đây nàng nhưng là hắc điếm nhân viên n h à thôi nguyệt nhi cũng không thích uống rượu lại nàng cũng không có không tốt ham mê cô gái thích đó là son phấn con mắt của dương p h ạ m sáng lên cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một cái đại thương máy ngẩng đầu một cái đúng lúc bạch đại gia từ đến bên ngoài đi tới dương p h ạ m nhữ mày trong lòng mặc hỏi hệ thống cha hỏi bạch đại gia uy tín giá trị tên họ bạch đại gia thân phận thúy xuân huyền ông chủ uy tín giá trị sáu ngàn sâu uy tín cấp bậc cao Cái gì? sáu ngàn sâu người đang ở đây t r e o chọc ta đi cha hỏi bạch đại gia uy tín giá trị dương phàm vẻ mặt không tin hoài nghi nói dương phàm mới vừa rồi còn đang suy nghĩ bạch đại gia uy tín giá trị sẽ có bao nhiêu nàng có thể không phải là cái gì hoàng thân quốc thích duy nhất thân phận cũng chỉ là một nhà thanh lâu đại trưởng quỹ nàng uy tín sẽ không có cao c ờ nào nhưng là hệ thống cho hắn phán định quả thật làm cho hắn sợ hết hồn ký chủ người lỗ thai cũng không xảy ra vấn đề chính là sáu ngàn sâu a hệ thống gần đây tính khí thấy phương a bất quá nếu hệ thống khẳng định như vậy vậy nói rõ bạch đại gia uy tín giá trị nhưng là là sáu ngàn sâu nhưng là cái này quả thực để cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi bạch đại gia uy tín giá trị làm sao có thể cao đến sáu ngàn sâu đây phải biết thôi nguyệt nhi không chỉ có thân là thôi thị đích nữ hay lại là đại đường công chúa nàng uy tín giá trị cũng không có cao như thế chương một trăm ba mươi bảy ái tình công lược thứ một trăm ba mươi bảy ái tình công lược bạch đại gia uy tín trực thật để cho dương p h ạ m lấy làm kinh hãi bạch đại gia chẳng qua chỉ là dân chúng tầm thường nhiều lắm là chính là một nhà thanh lâu ông chủ nàng uy tín giá trị tại sao có thể đi đến sáu ngàn sâu sáu ngàn sâu là khái niệm gì ước chừng so với trình sử mặc cùng thôi nguyệt nhí hai người cao hơn gấp ba thân phận của bạch đại gia địa vị chẳng lẽ trình sử mặc gấp ba cao hệ thống uy tín giá trị rốt cuộc là dựa theo cái gì tới phán xét thân phận địa vị tài sản dương phạm ở trong lòng mặc hỏi hệ thống nói giờ phút này bạch đại gia đang ở trong quán rượu làm tới làm lui thấy thế nào cũng không muốn làm một cái thân phận còn cao hơn t r ì n h sử mặc nhân nếu không ai sẽ tới đây làm chuyện này v y tín giá trị áp dụng tổng hợp phán xét ký chủ nói mấy hạng cũng ở trong đó nhưng không chỉ là những thứ này cụ thể không cách nào giải thích cặn kẽ lấy ký chủ kiến thức mặt nghe không hiểu giống như là trả thù dương phạm mới vừa rồi nghi ngờ hệ thống hệ thống trực tiếp qua loa lấy lệ nói bầy tra hệ thống trong lòng dương p h ạ m hung hăng gói một phen cái máng đổi mới sau hệ thống lại cũng là không phải đơn thuần kia thuần khiết bạch liên hoa rồi nhục mạ hệ thống khấu trừ sáu điểm tích lũy dương p h ạ m khỏe mắt giật một cái trong đầu cái gì cũng không dám còn muốn hệ thống này giới tính có thể là cái nữ canh niên kỳ cái loại này đối chuyện gì cũng tính toán chi ly không nói còn phá lệ thích bắt người đồi xăm nhỏ trương đ ả o băng trà số tiền này rượu ở kiếp trước tác dụng chậm rất lớn nhưng ở đại đường thật giống như mất hiệu lực t r ư ớ c c á i này rượu đối trình sử mặc liền có thể giống như thủy uống nhiều như vậy ngày thứ nhì lại còn có thể nhảy nhót tương bừng lên lôi đài nhưng là rượu này đối ngụy vương lý thái có thể tất nhiên không thể hữu hảo rồi rượu tuy tốt uống nhưng lý thái còn không có uống vài chén trắng mập mặt giống như t r ư n g chín trứng tôm như thế thở hào hển tất cả đều là mùi rượu dương phàm dừng lại pha rượu động tác nhìn lý thái hai người nói ta nói hai vị khách quan các ngươi cũng đừng ở tiệm nhỏ uống say bổn điếm có thể không cung cấp đại giá đưa trở về phục vụ mặc dù uống say cũng không sao nhưng là nơi này hai người nếu là ở hắn hắc điếm chung đùa bỡn lên rượu i ề n đến vậy coi như là đại sự uống say nói bậy nói bạn bản vương mới sẽ không uống say bản vương ngàn chén không say quả nhiên dương p h ạ m sợ phiền phức nhất tình hay lại là xảy ra lý thái nói chuyện đều bắt đầu đầu lưỡi to rồi mặc dù trên mặt là không phải rất đỏ nhưng là ánh mắt đã bắt đầu mê ly dương p h ạ m nâng chán rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng may mặc dù ngụy vương t i ể u lượng không lớn địa nhưng rượu phẩm cũng không tệ lắm say rồi cũng không làm gì dư thừa động tác rất là an tĩnh đứng tại chỗ rượu là không thể lại để cho bọn họ uống bây giờ cách hắc điếm quầy rượu đóng cửa thời gian cũng không xa dương phàm trực tiếp gọi tới hắn hai người mang đến tùy tùng đem bọn họ đưa về phủ đưa mắt nhìn trình sử mặc cùng ngụy vương hai người rời đi dương phàm xoay người trở lại quầy rượu một mực ở bên cạnh yên lặng thôi nguyệt nhi rốt cuộc có nói cơ hội mở miệng nàng cái gì cũng không nói đi tới trước mặt dương phàm đem trong tay mình roi vỗ vào trên q u o ả y ngươi muốn làm gì dương phạm bị nàng đột nhiên này đứng lên động tác bị dọa sợ đến thân thể cứng đờ dương phạm đến bây giờ còn không thể quên được thôi nguyệt nhi đập bể hắn hai cái quầy sự tỉnh ta phải làm gì ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ông chủ liền có thể muốn làm gì thì làm đem sự tỉnh cũng ném cho lý thanh liên đi làm nhân ra một người lại làm hai việc làm ngươi làm ông chủ này có xấu hổ hay không xỉ a thôi nguyệt nhi lời nói này quang minh lẫm liệt nhưng là dương phàm thế nào càng nghe càng có cái gì không đúng mặc dù nói bây giờ thôi nguyệt nhi là đang tìm hắn cha nhi nhưng là nàng thật giống như cũng ở đây vì lý thanh liên bất bình d ù n g a ta nếu đều là lão bản tại sao không thể muốn làm gì thì làm ngươi đừng quên rồi nay toàn bộ tiệm cũng đều là ta dương phàm con lý chẳng sợ vừa nói hơn nữa ta còn muốn hỏi một chút ngươi đang làm gì phân phối công việc này một chuyện nhi tuy nói ngươi là giám đốc nhưng ngươi công việc còn phải lấy được ta đồng ý đi ngươi đau lòng như vậy lý thanh liên làm gì ta lại sẽ không bạc đại hắn hắn làm bao nhiêu công việc tiền lương ăn uống phương diện này ta nhất định sẽ cho bồi thường mà ngươi thôi nguyệt nhi g i ậ n đến cắn răng nghiến lợi chỉ dương phàm mặt đầy tức giận thấy thôi nguyệt nhi bộ dáng này nhìn thêm chút nữa ở cách đó không xa lý thanh liên trong lòng dương phàm căng thẳng trong nháy mắt thời gian còi báo động mãnh liệt mặc dù lý thanh liên nói lớn tuổi như vậy điểm nhưng là cái kia một thân tiêu sái địa bộ cộng thêm không tầm thường tướng mạo hiển nhiên chính là một du hiệp đại thúc mà thôi nguyệt nhi vừa vặn lại vừa là cô gái tuổi thanh xuân tiểu thuyết trong tv có thể có không ít cô gái tuổi thanh xuân yêu du hiệp đại thúc nội dung cốt truyện quách tương dương quá chính là một cái ví dụ dương phạm tâm lý không khỏi sinh ra liên tưởng chính mình một mực không có ở đây hắc điếm q u y rượu chính giữa thôi nguyệt nhi lý thanh liên hai người một nam một nữ về công tác trao đổi thường xuyên qua lại sẽ không phải là cọ sát ra tia lửa đi dương phạm nhìn giận dữ thôi nguyện nhi càng nghĩ càng thêm khẳng định nếu như hai người không có chút ý nghĩ thôi nguyệt nhi vì sao phải đứng ra giúp lý thanh liên nói chuyện đây hắn lúc này mới mấy ngày không có ở đây hát điếm hai người quan hệ liền phát triển thành như vậy trong điếm nhân viên ta tự nhiên muốn giúp đỡ đến ở như ngươi vậy ông chủ thủ hạ làm việc nhi cái kêu loại biết điều nhân viên ta nếu không phải giúp hắn nói chuyện sợ là hắn bị ngươi khi dễ thảm cũng sẽ không nói một tiếng thôi nguyệt nhi một bộ chính nghĩa sử giả tư thái lần này đem dương p h ạ m nói á khẩu không trả lời được hắn cũng không làm quá giải thích thêm thật không rõ mình rốt cuộc nơi nào có chu lột ra keo kiệt lại để cho thôi nguyệt nhi lầm sẽ như vậy t h ầ m ngươi yên tâm các ngươi làm ta đều thấy ở trong mắt ta trong lòng nắm chắc tiền công một khối này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nên cho một phần cũng không phải ít dương phàm sắc mặt trầm xuống giọng lãnh đạo nói đây là dương phàm lần đầu tiên trầm mặt đối thôi nguyệt nhi nói chuyện như vậy ngươi không cần nói nữa làm xong ngươi bổn phận là đủ rồi những chuyện khác không cần ngươi bận tâm thôi nguyệt nhi còn chưa có nói xong liền trực tiếp bị dương p h ạ m một cái cắt đứt dương p h ạ m nói xong mặt không chút thay đổi ngồi ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần một bức người sống chớ vào bộ dáng thôi nguyệt nhi mới vừa rồi còn một bộ l ử a giận trùng thiên bộ dáng nhưng khi thấy dương p h ạ m loại thái độ này sau l ử a giận bớt hơn nữa trong lòng dần dần dâng lên hốt hoảng thường ngày sẽ có một đống lớn nói đúng dương p h ạ m có thể hôm nay thôi nguyệt nhi như bị nhân b ó p cổ tựa như một câu nói đều không nói được ừ thôi nguyệt nhi rên một tiếng cầm lấy chính mình hồng roi liền đi ra ngoài mà ở thôi nguyệt nhi xoay người trong nháy mắt đó dương phàm lại mở mắt ra nhìn nàng rời đi bóng lưng biểu tình thập phần c u ố n quýt mặc dù nói ở thời đại này gặp phải thôi nguyệt nhi rất không dễ dàng dương phàm cũng nhận định thôi nguyệt nhi vì hắn duy nhất người yêu nhưng này còn cần điểm quá trình nếu như một mực theo thôi nguyệt nhi đi lời nói sợ rằng không kết quả gì tốt liếm cẩu liếm đến cuối cùng mất tất cả hệ thống có cái gì không trêu mọi công lực loại dương phạm ở đ ấ y lòng yên lặng hỏi dương phạm có chút phiền muộn hắn cũng phát hiện chính mình đối cảm tình về phương diện này cũng là không phải rất giỏi tình thương thật cao nhưng là ở thích mặt người trước tựa như cùng cái kẻ ngu si đương nhiên là có hệ thống không gì không thể không chỗ nào không có 250 điểm tích lũy một quyển là mua hay không hệ thống lệnh như băng trả lời nghe được hệ thống trả lời dương phạm sắc mặt có chút biến thành màu đen 250 điểm tích lũy đây là đang trâm trọc mình là 250 sao hắn hiện tại có 478 điểm tích lũy nếu quả thật muốn mua lời nói kia mua trước nhất bản khởi là không phải thì đồng nghĩa với phải tốn ra hơn một nửa điểm tích lũy đây không khỏi cũng hơi đắt đi có thể hay không tiện nghi nhiều chút dương phạm ở đ ấ y lòng hỏi ký chủ ái tình có thể là không phải mua bán há có thể dùng kim tiền để cân nhắc dương phạm nghe hệ thống trả lời khoe miệng có chút có cắp lại bị hệ thống cho giảng đạo rồi n à y h ái t ỉ n h công lược có bán hàng sau khi dịch vụ sao bao biết sao dương phạm nhiều lần tuân hỏi n à y có thể là không phải một chút hai điểm tích phân nhưng lại ước chừng hai trăm năm mươi điểm tích lũy đâu rồi nếu như thất bại chính mình liền cùng giá tiền này như thế thành hai trăm năm mươi rồi có hệ thống tích tự như kim trả lời mới vừa rồi dương phạm còn đang do dự rốt cuộc nên sử dụng hay không nhưng bây giờ hệ thống nói ra hai chữ này sau toàn bộ do dự toàn bộ biến mất mua dương p h à m rất là quả quyết nói ra hai chữ này từ hắn và hệ thống tiếp xúc tới nay mặc dù nói có lúc hệ thống là không phải như vậy đáng tin nhưng là ở phần lớn thời gian hệ thống vẫn đủ chịu trách nhiệm có thể cho ra hứa hẹn vậy thì tuyệt đối sẽ làm xong nếu hệ thống đã nói bao biết k ê u nghĩ đến là có dùng dương p h à m hít sâu một hơi lần này nhất định phải đổi kịp thôi mượn nhi không thể ở mang xuống rồi chúc mừng ký chủ mua thành công xin hỏi ai tình công lược sử dụng đối tượng là người phương nào chương một trăm ba mươi tám hai trăm năm mươi điểm tích lũy thứ một trăm ba mươi tám hai trăm năm mươi điểm tích lũy này hái tình công l ư ợ c là chỉ định đối tượng sử dụng sao dương phàm thấy hệ thống nói như vậy liền tò mò hỏi đúng một quyển hái tình công l ư ợ c chỉ có thể đối một người sử dụng như vậy có thể để tránh cho ký chủ biến thành hoa tâm đại củ cải hệ thống một câu nói như vậy đoạn tuyệt dương phàm toàn bộ tâm địa gian dạo cũng không phải nói dương phàm có bao nhiêu hoa tâm nhưng là ở này m ỹ n ữ như mây thời đại chính giữa ở thời đại này trung t â m thê tứ thiếp đó cũng đều là bình thường dương phàng thật vất vả tới một chuyến cũng muốn thể nghiệm trái ôm phải ớp cảm giác bất quá bây giờ ý tưởng này bị triệt để bỏ đi mặc dù có chút t i ế c nối nhưng dương phàng cũng, cũng không thèm để ý trực tiếp dùng hai trăm năm mươi điểm tích lũy mua ái tình công lược sử dụng ở trên người thôi n g u y ợ n nhi chúc mừng ký chủ mua thành công cấp bậc đi đến cấp bốn sau giải tỏa ái tình công lược、3. dương phàm mới vừa rồi còn ở liên muốn như thế nào cùng thôi nguyệt nhi lưỡng tình tương duyệt bị rực s o n g p h i lúc hệ thống tới một câu nói như vậy dương phàm cả người r u n g một cái ái tình công lược cần phải chờ ta đến cấp bốn sau mới có thể giải tỏa sử dụng sao ngươi mới vừa rồi tại sao không nói hết lần này tới lần khác chờ ta mua sau đó ngươi mới nói dương phàm chừng con mắt lớn nổi giận đùng đùng vừa nói điều này thật sự là thật là quá đáng hệ thống mới vừa rồi tất cả đều là ở nói g ắ t hắn dùng điểm tích lũy mua ái tình công lược hiện nay mua lại không thể sử dụng vậy hắn mua còn có ý nghĩa gì đây bùn hệ thống thấy ký chủ như thế cấp bách liền trước thời hạn mở ra cấp bốn độ giám mở ra ký chủ quyền mua giới hạn nhưng muốn sử dụng yêu cầu cấp bốn sau đó ngắm ký chủ không ngừng cố gắng hệ thống giọng điện tử không mang theo một chút tình cảm nhưng dương phàm lại có thể cảm giác được trong đó cười trên n ổ i đau của người khác mờ mờ tờ ánh mắt của dương phàm bình tĩnh đây đã là hắn bị này phá hệ thống hố thứ vô số lần luôn dùng đến phát biểu chỗ sơ hở cùng hắn đùa bỡn cho vặt có thể hết lần này tới lần khác mỗi một lần hắn đều trúng chiêu l i ê n giống bây giờ hắn thăng nhất cấp nhất định phải không xong thiếu chật vật nhiệm vụ bây giờ được rồi toàn thời gian dài như vậy điểm tích lũy thoáng cái không hơn phân nửa không nói liền muội cũng trêu không được rồi dương phạm lần này coi như là cả người cả c u ộ a đều không còn rồi hệ thống ngươi khi dễ như vậy một cái hiền lành đơn thuần ký chủ chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không dương phàm ủy khuất chất hỏi hệ thống thích mềm không thích cứng dương phàm uy hiếp không có dùng bây giờ hắn cũng chỉ có thể mặt dày trận tròn con mắt cùng hệ thống chơi đùa bán manh rồi mời ký chủ chú ý hình tượng người đã qua tiểu thị tươi t tuổi tác lộ ra loại biểu tình này có thể phán định là ác ý chán ghét hệ thống bổn hệ thống có quyền dương phàm trong lòng trận lạnh sắc mặt trong nháy mắt hơi chậm lại lần này được rồi hệ thống liền mềm mại cũng đều không ăn dương phàm nhìn một chút chính mình kia chỉ còn lại hai trăm hai mươi tám điểm tích lũy số còn lại trong lòng đau xót bởi vì chính mình sai lầm bạch mất không rồi hai trăm năm mươi điểm tích lũy dương phàm tựa vào trên ghế xích đu không ngừng than thở thật sự là quá đau lòng giống như là tổn thất điểm tích lũy con số như thế hắn chính là một cái hai trăm năm mươi dương lão bản đây là thế nào bạch đại gia kỳ quái hỏi hát điếm q u o y rượu đã đóng cửa bạch đại gia đưa đi vị cuối cùng khách hàng Phát Phạm hiện Dương phạm ở bạch ê n nhất phó nhức nhối bộ dáng. Nhức nhối thuộc về nhức nhối, nhưng Dương quầy thuộc trước phó h p bộ về m ò n càng trọng có yếu ơ n tình muốn cùng sự Bạch đại gia nói. Hắn liền vội vàng đứng lên, nhìn vội b ạ có h Đại Gia n i b ạ chút Đại Gia có danh không? danh Ta vừa có có c vặn h việc muốn cùng người nói. Hiện cùng có muốn ở đây kinh h Bạch ô n g ạ đ Gia i có chút k ngạc mặc dù khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có nửa giờ nhưng dù sao từ hắc điếm này hướng thúy xuân huyện vẫn có chút khoảng cách dương phạm cũng biết bây giờ thời điểm không còn sớm nhưng hắn nghi ngờ trong lòng quả thực quá nặng hơi nhữ mày vẫn gật đầu không sai ngay bây giờ bạch đại gia vốn tưởng rằng dương p h ạ m sẽ kéo dài tới ngày mai nói nhưng hắn vẫn kiên trì giữ chính mình lại đến vậy nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu bạch đại gia cũng không nóng nảy đi đứng ở trước quầy cùng dương p h ạ m mặt đối mặt dương l á o bản mời nói bạch đại gia nghiêm mặt nói quầy rượu ngày gần đây làm ăn khá khẩm nhưng vào tiệm sau chỉ có thể uống rượu giải trí phương diện này quá ít hoặc có lẽ là căn bản cũng không có bạch đại gia ta yêu cầu ngươi đi hỗ trợ mời chào mấy cái người kể chuyện lui về phía sau hát điếm quầy rượu đem sẽ khai triển kể chuyện cổ tích hạng mục đây là dương p h ạ m đã sớm nghĩ tới sự tình mặc dù có thỏ nữ lang ủng hộ hát điếm quầy rượu so với còn lại t i ể u quán muốn tốt hơn rất nhiều nhưng cũng là không phải mỗi vị khách hàng đều có thỏ nữ lang có thể chiêu cố hơn nữa những cô nương này tất cả đều là người biết ở trên người người đó có thể mò được tiền dĩ nhiên là sẽ hướng bên kia đi cho nên vẫn là có rất nhiều khách hàng tồn ở một cái khu không thấy được đây chính là dương phạm hôm nay muốn cùng bạch đại gia nói chuyện bạch đại gia gật đầu một cái cảm thấy dương phạm cân nhắc rất tốt nhưng những thứ này tựa hồ không đến nổi đem mình đặc biệt lưu lại nói đi chẳng lẽ còn có cái gì quan trọng hơn chuyện bạch về đến nhà ngươi một mực cũng đợi ở trường ăn sao dương phạm chuyển đổi đề tài cùng bạch đại gia bắt đầu tán gấu từ nhỏ ngay tại trường an thành lớn lên tôi mới có cơ hội rời đi mặc dù bạch đại gia kinh ngạc dương phàm tại sao đột nhiên hỏi cái này nhưng trên mặt hay lại là không có chút rung động nào trả lời lấy được trả lời dương phàm gật đầu một cái né người ở phía trước đài điều chế một ly quả s u n g dịch trên tay không ngừng động trong miệng cũng không có nhàn hạ bạch đại gia cha mẹ ngươi cũng là trường an dưỡng dục ta mụ mụ là không phải trường an bạch đại gia trả lời những lời này thời điểm có có chút dừng lại mà nàng nói ra lời cũng để cho dương phàm chấn động trong lòng tình cảnh lúng túng để cho dương phàm cũng muốn đưa tay đánh miệng mình sợ là mình ném điểm tích phân liền suy nghĩ cũng bị mất thân phận của bạch đại gia nhưng là thanh lâu ông chủ có thể tuổi còn trẻ leo lên cái kia vị trí nhất định là là bị không ít khổ nạn dương phàm chỉ là muốn biết bạch đại gia tổ tịch rốt cuộc l à kia nói chuyện cũng tốt biết thân phận nàng ngay sau đó mới có thể hỏi ra bạch đại gia cha mẹ chuyện trong lúc nhất thời là thật không nghĩ tới bạch đại gia xin lỗi là ta đường đột tốt tốt nữ tử vô sự vì sao phải đi thanh lâu đây nhất định là gặp cái gì dưỡng dục bạch đại gia người lớn là trong thanh lâu mụ mụ đó chỉ có thể nói bạch đại gia từ nhỏ liền không có cha mẹ không đáng ngại dương lão bản có thể còn có chuyện gì bạch đại gia mang mặt xa dương phàm không thấy rõ hắn biểu tình có thể dương phàm có thể cảm giác được từ hai người bọn họ nói chuyện bắt đầu bạch đại gia tâm tình giống như một ly nước đun sôi để nguội như thế bình thản cho tới nay dương p h ạ m cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được tâm tình đối phương nhưng cùng bạch đại gia bắt đầu nói chuyện với nhau lúc liền không cảm giác được nàng tâm tình biến hóa gặp phải loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng số một bạch đại gia thật xem thường không có đem sự tình để ở trong lòng thứ hai đó chính là bạch đại gia ẩn n ú t tâm tình năng lực nhất lưu là một cái sẽ k h ô n g chế tâm tình của mình cao thủ hai loại khả năng ở trên người bạch đại gia cũng có rất lớn tỷ lệ phát sinh cái này làm cho dương p h ạ m có chút không đoán ra đại khái cũng không có chuyện gì tìm người kể chuyện còn phải phiền toái bạch đại gia tốt nhất tâm dương phàm rất là trịnh trọng vừa nói cái vấn đề này nhất nhi tái nhấn mạnh đối mới vừa rồi những chuyện khác nói chuyện liền lộ ra không trọng yếu như vậy bạch đại gia cuối cùng gật đầu một cái rất có lễ nghi ra bên ngoài lui bộ dáng giống như là một đại gia k h u y tú dương phàm hay lại là thập phần không hiểu chẳng lẽ là bởi vì bạch đại gia trông coi thanh lâu tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương thu được vô số không muốn người biết bí mật nhỏ giống như võ hiệp trong tiểu thuyết cơ cấu tình báo tỷ như lục phiên môn long môn tiêu cục loại bạch đại gia dựa vào những bí mật này khống chế vô số người này mới khiến chính mình uy tín ngạch độ cao đến sáu ngàn sâu hay hoặc là bạch đại gia còn có thân phận của còn lại dương phàm trầm mặt suy nghĩ cuối cùng được ra một cái phù hợp suy luận suy đoán đoán chừng là bạch đại gia mở thanh lâu dùng thủ hạ mình những thứ kia cô nương xinh đẹp đi đổi lấy tình báo cuối cùng có vô số cái không thể cho ai biết bí mật chương một trăm ba mươi chín thần bí bạch đại gia thứ một trăm ba mươi chín thần bí bạch đại gia dương phạm vỗ tay phát ra tiếng h ắ n trinh thám kết thúc trinh thám kết quả h ắ n r ấ t đến gần chân tướng cách cấm đi lại ban đêm thời gian càng lúc càng ngắn bạch đại gia cơ hồ là chạy chậm lên xe ngựa để cho phu xe ra roi t h ú c ngựa chạy về chính mình thúy xuân luyện lên xe lúc bạch đại gia trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ôn luyện biết tính nhưng sau khi lên xe bạch đại gia mặt hoàn toàn âm chầm xuống dương phạm tại sao một mực truy hỏi cha mẹ mình lại tại sao hỏi mình có hay không một mực ở trường an nàng không biết là khâu nào ra hôm nay dương p h ạ m nói với nàng lời nói này tất cả đều là dò xét nhưng cũng may dương p h ạ m đối với nàng nghi ngờ không nặng cũng không có quá khẳng định có thể chuyện này hay là để cho bạch đại gia rất là để ý dọc theo đường đi chân mày cũng quá chặt trình sử mặc cùng ngụy vương có hoàng kim vip ế đặc quyền sau đó hai người tới hắc điếm quầy rượu tần số sở trường đặc biệt là trình sử mặc cơ hồ là quầy rượu mở cửa một cái trình sử mặc liền đã đến Lại b ự c bội nóng đi nóng nữa cũng k h ô n g muốn n rời đi, h ấ mấy t định là muốn uống mấy cân là sử a y này nguyện rượu, Trình lúc mới đi. ý s mặc là hoàng kim vip hội viên lại đánh chiết khấu 70%, cái này làm cho dương phạm mỗi lần thấy cũng một trận nhức nhối có thể nói ra lời nói giống như là b ắ t đi ra ngoài thủy căn bản không thu về được mỗi lần dương phạm lộ ra ghét bỏ biểu tình t r ì n h sử mặc sẽ cầm ra bản thân thẻ hội viên cộng thêm hắn có cao như vậy ngạch độ uống lên rượu tới hào sẳng rất tính tiền thời điểm cũng rất là sảng khoái mấy ngày kế tiếp t r ì n h sử mặc hoa chứ ngạch độ liền sử dụng ba trăm sâu dương phàm ngươi chừng nào thì sẽ cho ra còn lại khẩu vị rượu hả? này hai khoản g ta đều uống nhanh chẳng án t r ì n h sử mặc ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay ly rượu có thể không hề giống là uống chán dáng vẻ qua một thời gian ngắn đi ngày mai ta đây hắc điếm q u o y rượu liền muốn đóng cửa dương phàm thập phần không tình nguyện điều đến rượu tiếp lấy nói với t r ì n h sử mặc ra hắn kế hoạch tiếp theo ngươi nói cái gì ngươi muốn nhốt hắc điếm khoẻ rượu tại sao t r ì n h sử mặc đem chén rượu trong tay của chính mình nặng nề vỗ vào trước đài bên trên kích động vừa nói bởi vì dương phàm đang chuẩn bị giải thích nguyên nhân là có người tới ngươi trong tiệm đập phá quán sao ngươi yên tâm vô luận là ai tới b ờ bãi chỉ cần ngươi báo ta chỉnh sử mặc tên khẳng định tác dụng nếu như nếu như ngươi ứng phó không được ngươi liền phái người đi tìm ta ta tự mình giải quyết cho ngươi t r ì n h sử mặc còn không chờ dương phàm nói xong cũng cướp mở miệng trước nói là không phải là dương phàm dừng một chút muốn nói cho t r ì n h sử mặc là không phải hắn muốn như vậy là không phải nguyên nhân này là không phải cái này đó là đó là ngươi không rượu sao rượu cũng bán xong t r ì n h sử mặc khẩn trương hỏi phảng phất này hắc điếm quẻ rượu quan môn hắn cũng chưa có tục mệnh đan dược như thế ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời vốn là chỉ là rất bình tĩnh tuyên bố chuyện này nhưng là bị t r ì n h sử mặc như vậy làm dương phẳng đều có chút phiền não được vậy ngươi nói tại sao phải quan môn trình sử mặc gãi gãi đầu chê cười nói dương phạm những lời này rốt cục thì kêu ngừng trình sử mặc hắc điếm quẻ rượu khai trương thời gian quá ngắn ta phải quan bế quẻ rượu thật tốt nghỉ dưỡng sức một lần ước chừng nửa nguyệt tả bên phải công trình là có thể kết thúc đến thời điểm lần nữa xây quá hắc điếm quẻ rượu buôn bán sau nhất định sẽ đem cho các ngươi càng không giống nhau thể nghiệm dương phạm đánh bảo phiếu nói càng không giống nhau thể nghiệm là muốn điều càng nhiều khẩu vị rượu sao thời gian nửa tháng a trình x ử mặc rất là không tình nguyện vừa nói thời gian nửa tháng kia với hắn mà nói chính là nửa tháng không uống được dương p h ạ m rượu kia nhiều lắm cảm giác đau khổ a nửa tháng là ngắn nhất thậm chí có khả năng yêu cầu một tháng mới có thể được tại sao phải dùng thời gian dài như vậy đó là bởi vì đến bây giờ dương p h ạ m còn không có thiết kế ra quẻ rượu xây lại thiết kế đồ đại sửa đổi khẳng định không làm được cho nên dương p h ạ m chỉ có thể ở một phần nhỏ phương diện bắt đầu đ ộ n g thủ quay rượu là hắn thiết kế trước bản vẽ mặt p h ẳ n g hắn còn giữ bản nháp hướng về phía bản vẽ mặt p h ẳ n g tô xóa và sửa đổi cuối cùng cho ra một loại phương án giải quyết bây giờ khí trời nóng bức đến lúc mùa đông kêu biến thành giá rét rồi nếu ứng nghiệm đối hai vấn đề này dương phàm may mắn chuẩn bị chỉ một lần tính giải quyết giảm bớt phía sau lại thiệt đằng dương phàm ở phải làm không đơn thuần là hơi lạnh còn có tương lai lò s ử a các biện pháp thực ra ta cảm thấy bây giờ được cũng rất tốt ngươi cũng đừng sửa lại đi ngươi này một con môn được chạy mất bao nhiêu khách nhân a cái mất nhiều hơn cái được trình sử mặc tiếp tục khuyên can nửa tháng đối với trình sử mặc mà nói đã rất dài bây giờ dương phàm lại nói nửa tháng hay lại là ngắn hắn thấy bây giờ hắc điếm q u y rượu đã tốt đến không thể tốt hơn rồi không hiểu nổi dương phàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào lại còn muốn phải quan bế hắc điếm q u y rượu xây lại đó là ngươi cảm thấy ta chắc chắn chờ ngươi một tháng sau trở lại hắc điếm q u y rượu sẽ càng yêu nơi này về phần chạy mất khách nhân n g ư ơ i nghĩ quá nhiều á rượu theo ta hắc điếm phần độc nhất nửa tháng sau ta tin tưởng khách nhân không chỉ có không phải ít còn càng ngày sẽ càng nhiều cụ thể dương phàm cũng không muốn làm quá giải thích thêm hay lại là chừa chút huyền niệm tương đối khá nhưng là dương phàm nếu như ngươi đóng cửa hắc điếm quầy rượu k i a thế nào ta làm nhỉ ta đến đâu uống ngươi pha rượu hả nghĩ đến chính mình một đoạn thời gian thật lâu không có rượu uống t r ì n h sử mặc nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài ba trăm sâu bán ngươi trường đảo băng t r à cách điều chế dương phàm sớm liền nghĩ đến quá cái vấn đề này hắn cả ngày lẫn đêm pha rượu cũng mệt mỏi được hoảng t r ì n h sử mặc là không học được pha rượu nhưng t r ì n h sử mặc bên người định có khéo tay người đem cách điều chế giao cho bọn họ để cho bọn họ cho t r ì n h sử mặc phục vụ chính mình không phải lúc nhàn rỗi rồi không sâu. số này sau sâu suy Đây dân quá nuốt xuống một nước miếng. 300 mua một cái pha rượu cách điều đắt đi. đó, thấy này cũng con mặc nước cái cách chế,、nghe、có chút gạt dân cư lưới. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Nghe trình ngụm miếng, nghe Nhưng nghĩ gạt một một một lưới. pha là xử kỹ nếu là thật lấy được cái này pha rượu cách điều chế k i a lui về phía sau trình x ử mặc liền có thể vô hạn lượng uống những rượu này rồi hơn nữa bán ra ngoài điều chế rượu khả năng sẽ còn kiếm thượng hạng một bút tính một chút ngươi ở ta nơi này còn có một năm trăm sáu mươi bảy sâu tín dụng ngạch độ ba trăm sâu đối với ngươi mà nói coi là gì chứ dương p h à m nắm trình x ử mặc hoa chứ ngạch độ mà nói chuyện không cần quá nhiều giải thích liền đơn giản một chuỗi chữ số để cho trình x ử mặc trong nháy mắt bỏ đi nghi ngờ Mua được rồi đây là cách điều chế thiểu công gia cũng ngươi đi được a trình sử mặc mới vừa gật đầu dương phạm liền từ dưới q u ẩ y mặt xuất r a đã sớm viết xong cách điều chế đưa cho hắn này nhanh chóng động tác sợ ngây người trình sử mặc trình sử mặc gãi gãi đầu cảm giác mình thật giống như bị dương phạm cho xáo lộ dương phạm bực này cơ mật đồ vật làm sao có thể tùy tiện bày ra khẳng định thật sớm liền tính t o á n kỹ mặc dù nói chính mình lại bị dương phạm cho xáo lộ nhưng lấy được cái này pha r ư ợ u cách điều chế trình sử mặc như cũ rất là hưng phấn ồ không đúng ngươi này trên giấy viết những rượu này ta có thể cũng không có chẳng lẽ ta còn phải ở ngươi hắc điếm trong quán rượu mua những rượu này sau đó về nhà điều sao t r i n h sử mặc không kịp chờ đợi nắm pha rượu cách điều chế bắt đầu kiểm tra nhìn tới nhìn lui cuối cùng cho ra cái kết luận này dương phạm gật đầu một cái nói đó là tự nhiên ta hắc điếm quầy rượu liền bán ra rượu đều là thiên hạ độc nhất vô nhị không có bất kỳ đồ thay thế vậy ngươi hắc điếm quầy rượu quan t i ệ m rồi ta từ nơi nào mua rượu ạ trinh sử mặc nhỏ nhữ mày chất vấn dương phạm tự nhiên vẫn là từ ta đây à ngươi có thể trước thời hạn nâng cốc cho mua tiểu công ra ngài có thể là chúng ta trong tiệm hoàng kim vip hội viên muốn làm cái gì đều có đặc quyền nếu như dương phạm nói hắn đóng tiệm liền không cách nào nữa mua rượu lời nói kia trinh sử mặc có thể bây giờ liền đem dương phạm xé lấy được dương phạm trả lời trinh sử mặc hài lòng gật đầu một cái cái này còn không sai trinh sử mặc muốn bắt đến phần này cách điều chế dùng ngón tay búng một cái bây giờ này mấy khoản rượu cũng cho ta mang đến một trăm thùng ta như vậy mua cũng là đánh chiết khấu bảy mươi phần trăm đi hơn nữa ta này đều là mình điều về giá cả hẳn càng l ưu đãi đi chương một trăm bốn mươi khôi lỗi nhân đệ tam thứ một trăm bốn mươi khôi lỗi nhân đệ tam khóe miệng của dương phạm rút ra rút ra cực kỳ không bằng tình nguyện trả lời theo lý mà nói là như vậy ừ được ngươi bên này chuẩn bị một chút ta lập tức phái người tới rời rượu t r i n h sử mặc lập tức rời đi đi kêu nhân chỉnh sợ d ư ơ g p ạ m một Trình hồi đổi ý. sử mặc suy nghĩ hắn có thể đánh chiết khấu 70%, đây chính là mua thập đưa tam bây giờ hắn mua một trăm h thùng rượu không dựa theo giá mua kia hắn lại là có ba mươi thùng rượu là miễn phí đưa cũng may hắn trả lại cho dương p h ạ m chừa chút đường sống không một hơi thở mua quá nhiều dương p h ạ m vì chính mình trước xung động hành vi cảm thấy vô cùng hối hận làm sao lại cho t r ì n h sử mặc chiết khấu 70% ư u đãi đây t r ì n h sử mặc người này gần đây thật giống như chỉ số thông minh sở trường bây giờ cùng hắn làm ăn chẳng những không kiếm được tiền còn đền không ít trơ mắt nhìn trình sử mặc từ hắn này rời đi một trăm thùng cách điều chế rượu dương phàm một trận đau lòng dương phàm thở dài coi như của đi thay người rồi ai để cho mình là một quốc dân bạn tốt đây sáng sớm ngày thứ hai hát điếm khoẻ rượu liền bày ra đóng quán cáo thị thực ra này đóng quán là muốn mấy ngày sau mới bắt đầu nhưng bởi vì trình sử mặc mua rượu số lượng quá nhiều dương phàm sợ người này trở lại mấy cái hiệp vậy mình phỏng chừng thiệt thòi lớn rồi cho nên mới trước thời hạn đ ằ n g quán lấy giảm b ấ t bị chỉnh sử mặc lông dê có thể không chút nào khoa trương nói chỉ cần chỉnh sử mặc không đến hát điếm quầy rượu còn lại toàn bộ khách hàng toàn bộ cộng lại uống rượu vậy hắn hát điếm quầy rượu cũng là kiếm quan môn sau dương phàm là cố gắng đuổi chính mình sau đó phải động công thiết kế đồ hát điếm quầy rượu ban đầu ở thiết kế thời điểm một mực lấy rộng rãi làm chủ khắp nơi cũng rất rộng rãi khi đó dương phàm cảm thấy quá rộng rãi rồi còn trưng bày không ít đồ trang sức đẹp mắt lại chiếm chỗ lúc này mới cho h ắ c điếm quầy rượu tạo nên một loại phi thường rộng rãi có vật liệu bề mặt bây giờ dương phạm muốn ở tiểu quán bốn bề trên vách tường các tạo một cái lò sưởi trong tường đi ra ở nơi này trong lò sưởi tường thả tràn đầy khối băng nhưng nó phát ra hơi lạnh chảy vào h ắ c điếm bên trong quầy rượu đã đi đến chống lạnh hiệu quả chỉ là tiểu quán bây giờ đã xây xong muốn lại đào ra vách tường tái tạo mấy cái lò sưởi trong tường hiển nhiên không quá dễ dàng cái này làm cho dương phạm rất là phiền muộn Bất quá lò suy ử a trong tường một khi xây xong, khi h i xây ệ quả kia là lâu dài, hạ thiên thả kia khối dài, thiên tới hạ nhiệt, tuổi tới mùa lửa là l hạ hạ đốt băng đông ấ ấm mỹ áp, đơn giản là hoàn mỹ uống là tư i ệ c r ợ u Suy khách chỗ. Suy tư nửa ngày dương phàm tìm được một cái thay thế phương pháp chính là ở t i ể u quán bốn phía tái kiến một ít mặt mỏng tường tương tự một cái cây cột sau đó ở bên trong thả khối băng như vậy cũng có thể đi đến bộ phận hiệu quả cái này là nhằm vào trước mắt đại đường công nghệ thích hợp nhất một loại thiết kế phương pháp xây dựng lên tới tương đối sẽ tương đối đơn giản dương phạm hướng về phía vốn có quầy rượu thiết kế đồ bắt đầu sửa đổi sau một hồi lâu n à y một phần thiết kế đồ rốt cục thì làm được thiết kế đồ đã hoàn thành phía d ư ớ i kia chính là tìm người để xây dựng tự i q u á n rồi từ thành bọn họ tay nghề không tệ để cho bọn họ tới phụ trách hẳn không là vấn đề vốn là dương phạm là muốn làm bảo vệ l o bây giờ đổi thành làm mấy lần mỏng tường công trình kia lượng trong nháy mắt thiếu rất nhiều công kỷ cũng tương ứng giảm bớt nghĩ như thế thời gian nửa tháng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi xin hỏi dương lão bản có ở đây không một đạo non nớt thanh âm từ cửa trung chuyển tới vào đi cửa không có khóa nghe được thanh âm dương phàm đã biết rồi là ai trực tiếp mở miệng nói hắc điếm q u o y rượu xây lại dương phàm liền đợi ở hắc điếm trung đại môn cũng không cần phải ở khóa lại chỉ là khép hở mặc hằng cẩn thận từng ly từng tí dò xét cái đầu chắc chắn dương phàm ở bên trong sau lại đem đầu rụt trở về một lúc lâu đẩy cái này kịch c ậ m đồ vật đi vào trong đầu đi dương phạm nghe được phía sau mình văng động bung xuống trong tay hắn thiết kế đồ quay đầu lui về phía sau nhìn ta đi đây là cái gì quỷ vừa quay đầu dương phạm liền thấy cái cao đại nhân đứng ở hắn phía sau chặt nhắm đến con mắt ngậm chặt miệng dương lão bản hù được ngươi sao thật xin lỗi ta không phải cố ý mặc hằng từ kia cao đại nhân sau lưng đi ra mặt hốt hoảng hướng về phía dương phạm nói xin lỗi dương phạm k h o á t k h o á t tay không có chuyện gì chính là vừa quay đầu không phản ứng kịp hắn là ai thế nào cái bộ dáng này dương p h ạ m đứng phía sau người này phía trên thân mặc màu đen áo vải ống tay á o rất dài chặt lại hai tay của hắn bên hông tùy ý buộc đai lưng và á o có mặc vây quanh trường sam cả n g ư ờ i hết sức kỳ quái không nói một tiếng đứng ở phía sau còn nhắm đến con mắt ngầm miệng đến bây giờ còn không nói câu nào mặc hàng trên mặt lộ vẻ cười dương lão bản ngươi chẳng lẽ không nhìn ra hắn là cái gì không là cái gì chẳng lẽ nói hắn không phải là người không phải đâu mặc h à n g đây là n g ư ờ i khôi lỗ i nhân dương phàm đối mặc h à n g thái độ này hết sức kỳ quái không khỏi đánh giá người này càng xem càng kỳ quái đầu tiên nhìn còn cảm thấy ngũ quan ngay ngắn nhưng nhìn lâu mấy lần sau là có thể phát cổ hiện cùng mặt chỗ giao tiếp rất mất tự nhiên hơn nữa hắn liền một thân kỳ quái ăn mặc dương phàm lớn gan suy đoán đây là mặc h à n g làm được khôi lỗ i nhân mặc h à n g mắt cười sán lạ đưa tay ở này khôi lỗ i nhân phía sau đảo cổ hai cái tiếp lấy kia khôi lỗ i nhân nhân trận mở con mắt con người tả hữu chuyển động, cũng động, bẻ bẻ cổ, còn cái tác điểm, nước chảy có eo. người động trông sống động, miệng động, như động không nửa lại thời điểm, trôi điểm tả rất một hữu vậy mây bộ Làm bẻ bẻ dương ừ n n g lại, h vậy hiển nhiên chỉ mình hình. luôn có một d ư p h ạ m bị này một cái khôi lỗi nhân doạ sợ này là không phải ở hai mươi mốt thế kỷ nơi này không có gì tuốc nơ vin cũng không có tin nhưng là mặc hàng liền ở một cái như vậy linh kiện thiếu thời đại chính giữa tạo ra được như vậy cái khôi lỗi nhân để cho dương p h ạ m không tưởng tượng nổi là này khôi lỗi nhân gương mặt này dương phàm đưa tay ra chọc chọc hắn mặt mềm mại nhưng lại không có nhiệt độ sờ ngược lại có nhiều chút làm người ta sợ hãi dương phàm thu tay về hiếu kỳ hỏi ngươi đây là lấy cái gì làm bán thịt heo đại bá mỗi ngày cũng có không ít d a heo còn lại ta coi đến hắn vô dụng liền cũng nhặt đi qua dùng đao đem d a heo cạo một cái bên trong nhét đều là nhiều chút đ h u n g miên trong người cũng thả rất nhiều rồi ở một bên mặc hàng giải thích hoa tắc ngươi thật là thật lợi hại dương phàm hung hăng xoa xoa mặc hàng đầu thật không thể tin không được đây là mặc ộ hằng trong mắt tỏa ra kiên định quang mang nói ngốc hiệu nó cho tới bây giờ cũng sẽ không dọa người hơn nữa ngươi cũng không nhất định để ý người khác từng nói làm xong chính ngươi liền có thể mặc hằng lời nói để cho dương p h ạ m nhớ tới lần trước chuyện kia là có người cố ý nắm khôi lỗi nhân làm văn coi như không có khôi lỗi nhân v o rượu gây sự vẫn sẽ xuất hiện lần trước cũng là hắn sơ sót làm xong sự tình liền không có thấy mặc hằng sau đó sự t ì n h quá nhiều cũng bắt hắn cho quên hiện nay mặc hằng bất quá là một tiểu hài nội tâm yếu ớt nếu là khi còn bé không giáo dục được trưởng thành vậy thì không dễ thu thập rồi ừ lần này con dối đệ tam ta sửa đổi rất nhiều lần này nó có thể tự động lựa chọn đường có thể tự đi quẹo cua rồi m ạ c hằng đắc ý giới thiệu hắn thật sự sáng tạo ra khôi lỗi nhân ồ vẫn có thể chính mình q u ả cua ngươi để cho hắn làm mẫu làm mẫu cái dạng gì người máy hắn không c ó từng thấy nhưng là ở thời đại này có thể sáng chế ra cao cấp như vậy người máy xác thực để cho dương phẳng có chút khiếp sợ chương một t r ư ơ i mốt thiên tài m ạ c hằng thứ 1 4 t t b ả o vệ m ạ c hằng m ạ c hằng gật đầu một cái xoay người lại đến khôi lỗi nhân sau lưng động tác thuần thục chơi đùa một phen chỉ chốc lát Khôi nhân lỗi liền động. dương phàm chừng con mắt lớn ánh mắt dính vào trên người khôi lỗi nhân một đời khôi lỗi nhân mỗi một cái động tác đều rất cứng ác thỉnh thoảng sẽ còn cả tổng đệ nhị người máy phương diện này cải thiện rất nhiều sẽ không cả tổng rồi động tác cũng lưu loát nhưng vẫn tương đối cứng ác nhìn một cái cũng biết này không phải là một chân nhân nhưng là bây giờ cái này đệ tam khôi lỗi nhân dương phàm nên nói như thế nào đâu rồi dáng ngoài bên trên thay đổi rất nhiều từ một cái con rối dáng ngoài biến thành bây giờ cùng nhân không khác nhau không nhìn kỹ lời nói chỉ sẽ cảm giác là một tướng mạo tầm thường người bình thường nhất là bây giờ động tác của hắn nước chảy mây trôi giơ tay lên đi bộ đều rất bình thường liền trên thân thể nên có đủ loại động tác nhỏ cũng hiện ra một đi thẳng về phía trước sắp đụng phải tường thời điểm khôi lỗ i nhân rất tự nhiên quẹo cua dọc theo tường đi mấy bước sau đó lại đi trở về nhìn rất đơn giản động tác nhưng dương phán biết mấy bước này đường đều là mặc hàng tính t o à n tốt có thể làm ra cao như vậy cấp khôi lỗ nhân dương phạm kinh ngạc không nói ra lời mặc hằng năng lực động thủ cùng với chỉ số thông minh của hắn cũng vượt ra khỏi dương phạm tưởng tượng dương lão bản ngươi cảm thấy thế nào mặc hằng hỏi thăm dương phạm hắc lưu lưu mắt nhìn dương phạm một mảnh t h u ầ n khiết dương phạm hít sâu một hơi hơi có chút lo âu nói với mặc hằng tiểu hằng khôi lỗi nhân ngươi làm rất tốt ngươi là ta bái kiến thông minh nhất hải tử bất quá ngươi phải hiểu thông minh là một chuyện tốt nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện biểu lộ ra nay khôi lỗi nhân ta rất hài lòng ta cũng sẽ dùng đến nhưng là ta sẽ không nói cho người khác này khôi lỗi nhân là ngươi làm ta sẽ nói cho người ngoài vật này đến từ cực tây tri địa chờ ngươi trưởng thành có năng lực bảo vệ mình rồi ta liền đem cái này độc quyền trả lại cho ngươi có thể không mặc hàng quá thông minh tuổi tắc không lớn suy nghĩ liền tốt như vậy dùng cấp độ kia hắn trưởng thành năng lực tất nhiên càng vượt quá tưởng tượng người như vậy mới nếu là bị gây dối người gặp rất có thể cũng sẽ bị nhốt lại vì người xấu sử dụng hắn vẫn như thế tiểu mặc ra sở dĩ sẽ s u n g dốc rất lớn một bộ phận liền là bởi vì bọn hắn mới có thể quá mạnh mẽ cường đại đến làm cho tất cả mọi người ghen tỵ cho nên như vậy cường đại một cái mặc ra đến bây giờ truyền nhân lắc đắc không có mấy cường hắn mặc ra còn luân lạc đến đây chớ đừng nói chi là bây giờ mặc hàng hoàn toàn không có năng lực tự vệ nếu như hắn cái này kỹ năng bị hữu tâm nhân phát hiện yếu tiểu mặc hàng sợ rằng c h ỉ sẽ trở thành người khác con rối dương phạm làm như vậy chỉ muốn bảo vệ hắn mặc hằng nghe dương p h ạ m nói nhiều như vậy không chút do dự gật đầu một cái hắn tự nhiên biết đạo lý này thân phận của hắn không thích hợp để cho quá nhiều người biết cái này khôi lỗi nhân đã là dương lão bả ngươi mua ta chỉ là giúp ngươi cải tiến nó mà thôi coi như dương p h ạ m không nói như vậy mặc hằng cũng sẽ không cưỡng ép coi khôi lỗi nhân là làm vật khác cái dù sao thiết kế đổ đều là dương p h ạ m ra dương p h ạ m thấy mặc hằng như thế cố chấp giữ vững khôi lỗi nhân là thay mình làm cũng không nói thêm nữa chờ hắn trưởng thành chính mình liền đem các loại cũng giao trả lại hắn dương phạm đưa tay ra nắm khôi lỗ nhân cánh tay tả hưu luôn éo sờ lên xúc cảm giống như là ở sờ nhân như thế cái này nắm giữ hoàn mỹ bề ngoài khôi lỗ nhân dương phạm là càng xem càng hài lòng bề ngoài của hắn biến đổi trong lúc này bộ chức năng đâu rồi còn giống như trước đây sao dương phạm buông xuống khôi lỗ nhân tay nói với m ặ c hằng cải tạo lần này ta ở bánh xe rang phương diện này lại nhiều hơn rồi ba trăm cái không chỉ có giống như trước đây hắn có thể làm động tác so với lúc trước còn nhiều hơn rất nhiều mặc hằng chính kinh nghiêm túc giải thích muốn làm giả đánh cháo phải suy nghĩ nhân biết làm động tác mặc hằng làm ra này khôi lỗi nhân trước đứng ở bên đường không ngừng quan sát người đi đường đi đi lại lại bộ dáng mỗi người tư thế gặp chuyện sẽ làm ra phản ứng những thứ này đều là không giống nhau mặc hằng vì khôi lỗi nhân xem như tổng kết ra một bộ nhân thường làm nhất động tác tăng thêm ba trăm cái bánh xe răng n à y mới khiến khôi lỗi nhân động tác trở nên lưu l o á t cùng với tầm thường nghe được mặc hàng nói tăng thêm ba trăm cái bánh xe răng dương phạm lại kinh động lần này khôi lỗi nhân so với lần trước thân hình còn nhỏ hơn đệ nhị khôi lỗi nhân trong cơ thể liền tất cả đều là dùng bánh xe răng đúc ra lần này bánh xe răng lại nhiều hơn rồi ba trăm cái hơn nữa vẫn còn so sánh lần trước hình thể nhỏ hơn như vậy đã nói lên mặc hàng thêm vào bánh xe răng càng tinh tế tiểu hằng n g ư ơ i tốn bao lâu làm được dương phạm hiếu ký hỏi mạnh mẽ hồi tưởng trước thấy đệ nhị khôi lỗi nhân thời điểm chính là ở khai trường trong lúc hắn q u o e rượu khai trường đến bây giờ xây lại trong lúc một tháng cũng không có mặc hàng nhỏ túi lầu xuống trên mặt thật giống như có chút ngượng ngủng nhỏ giọng nói hai mươi bốn ngày ta tốn bốn ngày thấy được nhân đi bộ dáng vẻ lúc này mới chỉ hoãn tốn bốn ngày quan sát người khác kia còn thừa lại trong hai mươi ngày mặc hàng sáng tạo ra đệ tam đại con dối khóe miệng của dương phạm rút ra rút ra mặc h à n g ở nơi này là ưu tú đây rõ ràng là yêu người ta dương phạm đã không nghĩ tới thích hợp hơn từ đi hình dung hắn cuối cùng dương phạm đưa tay ra xoa xoa mặc hàng đầu cười trêu nói nhà chúng ta tiểu hàng tử thật ưu tú a không xấu hay không dương lão bản ngươi đừng cứ mãi khen ta đ ầ u đ ấ y đất mặc h à n g đối dương phạm tìm ra manh mối sắt làm ra điểm chống cự dương phạm ha ha cười to mặc h à n g thật đúng là một đơn thuần tiểu ra hỏa người trẻ tuổi thật có sức sống a bỗng nhiên dương phạm tâm tư động một cái ở đ ấ y lòng nói hệ thống kiểm tra mặt hàng uy tín giá trị có bao nhiêu cảnh cáo người chưa thành niên không cách nào sử dụng hắc điếm hoa chứ mời ký chủ chú ý tự thân hành vi đang lúc dương phạm phân tích suy đoán mặt hàng sẽ có bao nhiêu ngạch độ thời điểm hệ thống cho ra nghiêm nghị cảnh cáo dọa dương phạm tốt giật mình dương phạm vi thiêu lông mi nhìn mặt hàng có chút bất đắc dĩ cũng là hắn sơ sót bây giờ mặt hàng vẫn còn con nít đâu rồi làm sao có thể sẽ có ngạch độ đây mặt hàng nay đệ tam đại con dối có thể l à mặc được điếm điếm đây. để rượu nhưng người lượng công việc hắc cần phục công Có có công việc, công cần cũng cần. lao làm lại, là lại lao lao sao. quan ba nữa trong môn không không viên, phần mình hắn hơn nghỉ ngơi, hắn giờ tạm một m vụ thời thiếu Bây xây quảy thập thể, thể hàng lời thề son sắt thay khôi lỗi nhân bảo đảm cái này con dối hao phí mặc hàng không ít tâm huyết hơn nữa dương phàm cho vượt quá thời gian đại công nghệ tài liệu chính là lao công công việc đối con dối mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn nghe vậy dương phạm mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm đúng lúc trong tiệm nhân viên không nhiều có này tướng mạo đến gần chân nhân con rối ngược lại là có thể chia sẻ một ít công việc dương phạm nghĩ lại đã có này con rối kia có phải hay không là có thể trực tiếp để cho hắn đến cho q u o ẻ rượu tiến hành xây cất dù sao giản hóa sau công trình cũng không cần quá nhiều kỹ xảo chỉ là lũy mấy khối mỏng tường trung gian bổ túc khối băng công việc này vô cùng đơn giản chỉ là lũy tường yêu cầu nhất định nhân tạo thôi vốn muốn kêu từ thành bọn họ tới phụ trách khối này xây cất công trình nhưng tóm lại có chút dùng không đúng chỗ bây giờ thấy mặc hàng đệ tam con r ố i dương phạm liền muốn có thể hay không trực tiếp chỉ huy con r ố i tới hành động con r ố i khí lực so với người đánh rất nhiều rồi bê gạch loại làm việc xong toàn bộ có thể đảm nhiệm có nó phụ trợ có thể giảm bớt nhiều cái sức lao động chương một trăm bốn mươi hai vạn năng khôi lỗ i nhân thứ một trăm bốn mươi hai vạn năng khôi lỗ i nhân bất quá con r ố i cuối cùng là con r ố i hay lại là linh xảo tính chưa đủ thấp lùn ra xây cất mỏng tường cũng còn khá nếu là chỗ cao kia con dối nhất định là không cách nào đủ đến dương phàm cũng không tin này con dối vẫn có thể thang dây tử muốn thật có khả năng này dương phàm biểu thị chính mình đem tên viết ngược lại không sai cái này con dối mới vừa dễ dàng giúp ta rời b ê gạch đến lúc chỗ cao sẽ để cho từ thành bọn họ đến giúp đỡ được rồi dương phàm hơi mỉm cười nói việc tốn sức giao cho con dối liên quan còn lại kỹ thuật làm việc để cho từ thành mang vài người tới phụ trách hẳn liền không sai biệt lắm dựa theo mục đích tiền nhân lực cùng với công trình lượng đại khái năm ba ngày có thể bước đầu làm xong một tuần lễ có thể h ồ n g gió chính thức đưa vào sử dụng chỗ cao dương lão bản ngươi yêu cầu rất cao mặc hằng thấy mình làm ra khôi lỗi nhân tựa hồ không thể để cho dương phạm toàn bộ hài lòng giọng nói gấp hỏi ngươi thêm cao cũng ý nghĩa không lớn húng chi ngươi khôi lỗi nhân đã xây xong cao như vậy độ vừa vặn nếu là thêm cao chỉ sẽ có vẻ không bình thường dương p h ạ m cười cười nói bây giờ khôi lỗi nhân đã cùng người bình thường không hai ban cũng không cần đội nữa tạo dương lão bản ngươi yêu cầu rất cao mặc hằng bất kể dương p h ạ m lời vừa mới nói tiếp tục hỏi hắn